Lúc này từ bề ngoài thượng xem đã không thể nhìn ra nàng nguyên bản bộ dáng, chỉ có thể thông qua nhắc nhở phán đoán nàng là cái nữ tử. Vì cái gì, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu, vì cái gì muốn như vậy đối ta. Đây là liêu tịch nguyệt thanh âm, mà vừa mới đối nàng ra tay người lúc này cũng rốt cuộc lộ ra nàng vốn dĩ bộ mặt, đúng là tư tuyết. Này đương nhiên là bởi vì ta yêu cầu một cái tân thân phận, mà ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, ngươi không phải nói ngươi là ta tốt nhất bằng hữu sao. Như vậy ngươi vì cái gì không thể vì ta dâng ra người sinh mệnh đâu. Lúc này tư tuyết đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, mà ở nàng tay phải bên trong cầm đúng là vừa mới từ liêu tịch nguyệt trên mặt lột xuống dưới da mặt. Thấu chương xong Chương 366 cảm giác cổ. Chương 366 cảm giác cổ. Nàng giảng trong tay ra mặt kia ở trong tay, sau đó làm trò liêu tịch nguyệt mặt đem nàng rán ở chính mình trên mặt. Tư tuyết thân hình nguyên bản liền cùng liêu tịch nguyệt tương đương. Sau đó lại hơi chút thay đổi một chút tự thân khí chất quả thực chính là giống nhau như lúc. Liêu Tịch Nguyệt nhìn chính mình trước mặt cái này bề ngoài trở nên cùng chính mình giống nhau như lúc bạn tốt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này nàng đống nhiên nhớ tới Khương Lạc Giao bọn người nhắc nhở quá chính mình muốn rời xa, chính là chính mình đều không có để ý tới, như cũng là nhất ý cô hành cùng tư tuyết giao hảo, hiện tại xem ra, nguyên lai like chính mình mới là nhất ngốc kia một cái. Ở trước khi chết ta muốn hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi có hay không thiệt tình đem ta trở thành bằng hữu? Tuy rằng nàng trong lòng đã có đáp án, nhưng là Liễu Tịch Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hỏi lại một lần. Chưa bao giờ. Tư Tuyết chậm rãi mở miệng nói, đỏ tươi trong ánh mắt không mang theo có một chút cảm tình. Hai chữ làm Liễu Tịch Nguyệt trong lòng mỏng manh kỳ vọng hoàn toàn tan biến, ánh mắt biến thành một mảnh tĩnh mịch, liền phảng phất đã nhận mệnh giống nhau. Nhìn Tư Tuyết đỉnh chính mình mặt, sau đó không lưu tình chút nào đối chính mình huy kiếm chặt bỏ. Ở cuối cùng một giây thời điểm nàng nhắm lại hai mắt của mình. Ở tư tuyết đi rồi, nguyên bản bị nàng đâm chung trái tim đã mất đi hơi thở liêu tịch nguyệt lại lần nữa khôi phục mỏng manh hô hấp. Nàng gian nan mở hai mắt của mình, sau đó gian nan bỏ sát, ở nàng phía sau kéo ra một cái thật dài vết máu. Trên người miệng vết thương tuy rằng rất đau, nhưng là cùng phía trước bị sống sờ sờ lột hạ ra mặt so sánh với, này lại tính cái gì đâu. Nàng đi vào một chỗ thủy đàm biên, nhìn trong nước chiếu dọi ra chính mình huyết nhục mơ hồ mặt. nhớ tới kia lệnh băng dao nhỏ một đao một đao cắt qua chính mình gương mặt ấm áp máu theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất nàng trong lòng liền tràn ngập thù hận nhưng là hiện tại tư tuyết đã cướp đi chính mình mặt hủy diệt rồi chính mình giọng nói còn cầm đi trên người nàng sở hữu có quan hệ với nàng thân phận đồ vật nàng mục đích không cần nói cũng biết lấy nàng hiện tại cái dạng này chỉ sợ cũng xem như trở lại chính mình trong nhà phụ mẫu của chính mình cũng nhận không ra chính mình đi rốt cuộc hiện tại trên người nàng sở hữu có quan hệ với liêu tịch nguyệt đặc thù đã toàn bộ không thấy Liên tính là nàng dựa vào chính mình trên người một kiện bí bảo may mắn còn sống, nhưng là hiện tại nàng thật sự có thể dựa vào chính mình báo thù sao. Kêu báo thù lúc sau chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Không đúng, còn có một người. Lúc này liễu tịch nguyệt vậy ngươi còn bên trong hiện ra bạch Hinh vũ bộ dáng. Nàng nhớ rõ tư tuyết phía trước cùng nàng nói qua nàng thánh nữ sở dĩ đồng ý nàng lại lần nữa trở về là bởi vì nàng hiến cho thánh nữ một kiện bảo bối. Chỉ cần nàng hướng thánh nữ thuyết minh tình huống. Thánh nữ nàng nhất định sẽ tin tưởng chính mình theo như lời nói. Nhất định sẽ. Nghĩ đến đây, liếu tịch nguyệt trước mắt dần dần trở nên mơ hồ lên, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Mà xa ở bí cảnh phía đông bạch hình vũ hình như có sở cảm dương bước chân. Làm sao vậy điện hạ? Phó Cẩm Thư hỏi đến. Đã xảy ra chuyện. Nghe được lời này Phó Cẩm Thư cũng lập tức cau mày, có thể làm thân là thánh nữ bạch thần hy nhận thấy được. Như vậy xảy ra chuyện rất có khả năng chính là chúng nó này, tám vị tùy thân tuyển hầu trong đó một cái. Lúc này bạch Huynh vũ lấy ra một cái hình chữ nhật hộp bên trong chính là chín chỉ cổ trùng, trong đó có tám chỉ toàn thân ngân bạch, mà dư lại kia một con còn lại là ẩn ẩn có chút phím hát. Lại còn có ở không ngừng vặn vẹo giấy rua, thoạt nhìn phi thường thống khổ bộ dáng. Điện hạ, đây là cổ trùng. Phó Cẩm Thư nhìn hộp bên trong bụ bấm sâu hỏi đến. Này đó là cảm giác cổ. Ở các ngươi tiến vào thiên càn thánh địa thời điểm đã bị lặng lẽ cầm cổ loại ở các ngươi trong cơ thể. Nói liền chỉ chỉ trong đó kia một con nhất gầy yếu mẫu cổ nói đến, nay chỉ cổ trùng đại biểu chính là ngươi. Lúc này phó cẩm thư nhìn về phía thiếu một con cổ trùng góc, nàng biết, nơi đó nguyên bản phóng hẳn là đại biểu cho thôi di mẫu cổ. Mà mặt khác nhiều ra tới hai chỉ hẳn là đại biểu cho thất liên đã lâu thư cầm cùng thư họa hai người. Khó trách ở biết các nàng mất đi tin tức thời điểm điện hạ sẽ này đó bình tĩnh nguyên lai like là đã sớm biết hai người kia không có sinh mệnh nguy hiểm hiện tại các nàng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở kia chỉ biến thành màu đen còn không dừng vặn vẹo cổ trùng trên người này chỉ là là liêu tịch nguyệt bạch hình vũ mở miệng nói hơn nữa cảm giác cổ còn có một cái đặc tính đó chính là tử cổ đã chịu cái dạng gì thương tổn đều sẽ đúng sự thật phản ứng ở mẫu cổ trên người nhìn lúc này thống khổ thả hơi thở thoi thóp mẫu cổ cơ hồ có thể dự đoán đến lúc này liêu tịch nguyệt nhất định là đã chịu tàn nhận thương tổn Hơn nữa đã hơi thở thoi thoát. Điện hạ, này mẫu cổ có thể cảm giác đến liêu tịch nguyệt trên người tử cổ vị trí sao? Phó Cẩm Thư hỏi đến. Đương nhiên có thể. Lúc sau hai người không ở trầm gì gì đi tới, mà là triệu hồi gia linh kiếm, sau đó thông qua mẫu cổ đi trước liêu tịch nguyệt nơi địa phương. Ta nhớ rõ lúc ấy liêu tịch nguyệt là cùng tư tuyết cùng nhau rời đi, vì cái gì tư tuyết cổ trùng một chút phản ứng đều không có, ngược lại là phi thường hưởng thụ bộ dáng. Phi ở không trung phó cẩm thư không khỏi hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là các nàng trên đường tách ra. Lúc này Tư Tuyết tìm được rồi một chỗ cơ duyên nơi, tự thân được lợi không ít. Ta cảm thấy loại này khả năng tính cũng lớn. Phó cẩm thư trực tiếp phủ định bạch Hinh Vũ đệ nhất loại khả năng. Liêu Tịch Nguyệt tính cách nàng Phi thường hiểu biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng trên đường cùng Tư Tuyết tách ra. Nếu như vậy, vậy chỉ có đệ nhị loại khả năng. Liêu Tịch Nguyệt lúc này tình huống đúng là Tư Tuyết tạo thành. ngay cả phó cẩm thư đều không thể không thừa nhận cái này khả năng tính rất cao chính là các nàng không phải bằng hữu sao ngươi cảm thấy lấy tư tuyết tính cách nàng thật sự sẽ đem Liễu tịch nguyệt trở thành bằng hữu sao chẳng qua là liêu tịch nguyệt còn có giá trị lợi dụng thôi xác thật liền tính là tư tuyết thật sự sẽ giao bằng hữu kia người này cũng tuyệt đối không phải là liêu tịch nguyệt chỉ có thân phận cùng tâm cơ cũng đủ người có lẽ mới có thể bị tư tuyết trở thành bằng hữu liền tỷ như nói bạch thân hi phó cẩm thư nhìn thoáng qua bạch Hĩnh vũ Cũng chỉ có loại này tư tuyết vô pháp lợi dụng người, nàng mới có thể lựa chọn lấy bằng hưu thân phận xuất hiện ở nàng bên người. Liên như vậy một lát sau, bạch hình vũ hai người đi theo mẫu cổ chỉ thị đi tới cái kia sơn cốc bên trong. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là tảng lớn phun tung tóe ở trên vách đá vết máu, sau đó chính là trong không khí kéo dài không tiêu tan mùi máu tươi. Lúc sau hai người lại phát hiện trên mặt đất thật dài kéo ngân, theo kéo ngân đi tìm đi, sau đó bọn họ liền phát hiện cả người vết máu đã chết ngất quá khứ liêu tình nguyện Đỏ tươi máu xuống nước nàng toàn thân, trên mặt cũng là đỏ tươi một mảnh, căn bản là nhìn không ra nàng nguyên lai bộ dáng. Lúc này liêu tịch nguyệt hô hấp đã là phi thường mỏng manh, chỉ sợ Bạch Hinh Vũ hai người lại muộn trong chốc lát, nhìn thấy chính là nàng thi thể. Thấu chương xong Chương 367 Đàm Minh tỉnh cầu Chương 367 Đàm Minh tỉnh cầu Bạch Hinh Vũ đầu tiên là làm phó cẩm thư cấp liêu tịch nguyệt uy một quả đan dược, điếu trụ nàng sinh mệnh. Tự cấp liêu tịch nguyệt uy đan dược thời điểm Phó Cẩm Thư muốn dùng khăn tay hơi chút rửa sạch một chút trên người nàng vết máu. A, Làm sao vậy? Nhìn tuổi hồ là đã chịu kinh hách Phó Cẩm Thư, Bạch Hinh Vũ không cấm hỏi đến. Nàng, nàng, nàng mặt, bị, bị. Bạch Hinh Vũ theo Phó Cẩm Thư sở chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó liền nhìn đến liêu tịch nguyệt huyết nhục mơ hồ mặt. Nguyên bản các nàng cho rằng liêu tịch nguyệt trên mặt huyết là bị bởi vì thường tới rồi mặt mới có thể biến thành cái dạng này, nhưng là hiện tại lại phát hiện không phải như thế Liêu tịch nguyệt trên mặt đã không có một chút làn da, liền tính là thương lại trọng cũng sẽ không thay đổi thành loại này bộ dáng. Trừ phi, đem trong tay đan dược đút cho liêu tịch nguyệt tan xong lúc sau, phó cẩm thư dùng nước trong xúc rửa trên mặt nàng còn thương máu. Trừ bỏ mí mắt ở ngoài, liêu tịch nguyệt trên mặt thật là không có một khối làn da. Điện hạ, nàng mặt bị cắt đi rồi. Không chỉ như vậy, vừa mới phó cẩm thư còn kiểm tra rồi một chút liêu tịch nguyệt thân thể, phát hiện trên người nàng bất cũng bị cắt đi rồi. Sau đó chính là lệnh bài một loại có thể chứng minh gì đó đồ vật cũng toàn bộ đều không còn nữa. Nếu không phải căn cứ mẫu cổ chỉ dẫn, có lẽ các nàng đều nhận không ra đây là Liêu Tịch Nguyệt. Thượng dược, giang miệng vết thương, làm xong này hết thảy lúc sau Liêu Tịch Nguyệt như cũ không có tỉnh, nhưng là thông qua dần dần an tĩnh mẫu cổ có thể biết lúc này Liêu Tịch Nguyệt đã thoát ly nguy hiểm. Điện hạ, rốt cuộc là ai đối Liêu Tịch Nguyệt làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Nhớ tới vừa mới vì Liêu Tịch Nguyệt băng bó miệng vết thương thời điểm kia thảm không nỡ nhìn hình ảnh, Phó Cẩm Thư liền không khỏi trong lòng run sợ. Như vậy miệng vết thương căn bản là không có khả năng là hung thú việc làm, chỉ có nhân tài có thể chế tạo ra như vậy miệng vết thương. Hơn nữa nếu bọn họ lại đến vãn một chút nói, liền tính là Liêu Tịch Nguyệt may mắn còn sống, cũng khó thoát hung thú chi khẩu. Phó Cẩm Thư không rõ, này đến là bao lớn thù bao lớn oán mới có thể đối một cái nữ hài nhi làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Mặt đối với một cái nữ hài nhi tới nói là cỡ nào quan trọng, đặc biệt là Liêu Tịch Nguyệt, càng là để ý chính mình một khuôn mặt, là trừ bỏ thánh nữ Bạch Thần Hy ở ngoài công nhận nhất mạo mỹ người. Đối với Liêu Tịch Nguyệt trên người phát sinh sự tình, Bạch Hình Vũ đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Trước đêm nàng trộm mang về thiên Càn thánh địa, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện. Bạch Hình Vũ nói đến. Hảo. Ngay sau đó Phó Cẩm Thư liền lấy ra một cái màu trắng bô túi, đem Liêu Tịch Nguyệt thu tiến bảo. cái này bố túi là phó cẩm thư ở một đống đá vụn bên trong xả ra tới lúc ấy bên trong đầy các loại hung thú hải cốt nguyên bản nàng là muốn tùy tay vứt bỏ bị bạch hình vũ cấp kịp thời ngăn lại túi càn khôn cổ hoang bí bảo nhưng thu nạp vật còn sống mắt thấy một kiện cổ hoang bí bảo liền phải bị trở thành rác rưởi giường như tùy tay vứt bỏ bạch hình vũ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ cứ như vậy cái này túi càn khôn thuận lợi đảo thoát bị vứt bỏ vận mệnh lưu tại phó cẩm thư bên người Khi thật phó cẩm thư từ ở nào đó ý nghĩa tới nói vận khí vẫn là thức tốt, bằng không sao có thể tùy tay một xả phải tới rồi một kiện cổ hoang bí bảo đâu? chính là ánh mắt nhiều ít có chút vấn đề, tái hảo bảo vật nhận không ra cũng là bạch xả. đang lúc các nàng muốn rời đi thời điểm, một cổ tanh tuổi khí vị theo gió tới, hai người không dám lại làm dừng lại, lập tức ngự kiếm rời đi cái này địa phương. trên đường hai người gặp được lam hoa âm cùng đàm minh, cùng bọn họ ở bên nhau còn có trịnh khê mạn còn khương là giao, mấy người tương nộ thời điểm. Bạch Hinh Vũ liền chú ý tới này, bốn người chi gian cảm giác có chút vi diệu. Vô luận là trịnh khê mạn vẫn là Khương Lạc dao, các nàng trên người đều nhiều một ít tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng, đặc biệt là đang xem hướng đàm minh thời điểm, càng là mãn nhãn đều là ái mộ, thực rõ ràng chính là tình đầu sơ khai bộ dáng. Mà ở Bạch Hinh Vũ xuất hiện phía trước, đàm minh ở ba nữ nhân chi gian chuyện trò vui vẻ. Rất nhiều thời điểm Bạch Hinh Vũ thậm chí hoài nghi đàm minh có phải hay không trời sinh tự mang hàng trí quan hoàn Sở hữu hái mộ hắn nữ nhân ở trước mặt hắn toàn bộ đều hàng trí một phần ba, bằng không như thế nào sẽ ở chung như vậy hòa hợp đâu? ở Bạch Hình Vũ xuất hiện lúc sau, Đà Minh lực chú ý trọng tâm thực rõ ràng liền chuyển rời đến Bạch Hình Vũ trên người. ở người khác trước mặt thành thạo, nhưng là tới rồi Bạch Hình Vũ trước mặt, Đà Minh liền biến thành một tên mao đầu tiểu tử. vì thế hắn lão sư không thiếu mắng hắn, rõ ràng ở đồng dạng thân là Thánh Nữ Lam hoa Âm trước mặt biểu hiện đến túng không được. Thần hy Thánh Nữ, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Đàm thiếu chủ. Bạch Hình Vũ lễ phép đáp lại, mà ở đàm minh phía sau chỉnh khê mạn cùng Khương Lạc Giao tái kiến Bạch Hình Vũ lúc sau cũng rốt cuộc là tìm về một chút mất đi chỉ số thông minh, tự động trở lại nàng bên người. Bạch Hình Vũ dùng hư vọng chi mắt quan sát đến đàm minh, phát hiện hắn cư nhiên đã bắt đầu dung hợp bích giao giao đồng cùng với người mặt hương trái tim, khó trách một đoạn thời gian không thấy, đàm minh thật giống như là thay đổi một người giống nhau. Do hỏi dưới, Bạch Hình Vũ hai người mới biết được. nguyên lai like bọn họ là tính toán đi phía bắc Chi viện đường húc cùng với tịnh không hai người vốn dĩ đàm minh tính toán đi tìm bạch vô mộ bởi vì trợ giúp lão sư khôi phục linh thể sở hữu tài liệu trừ bỏ vạn dược linh tuyển sinh cơ thiên tầm liễu cùng với quỷ huệ ở ngoài còn lại hắn đã toàn bộ đều gom đủ hiện tại quỷ huệ hắn cũng có manh mối vạn dược linh tuyển lão sư cũng có một ít suy đoán duy độc là này sinh cơ thiên tầm liễu đến nay mới thôi một chút manh mối đều không có lão sư đã từng nói qua sinh cơ thiên tầm liễu cùng quỷ huệ giống nhau đều là này thiên hạ gian độc nhất vô nhị thần thụ có hoặc tử nhân nhục bạch cốt công hiệu nếu thiếu sinh cơ thiên tầm liễu liền tính là thành công khôi phục lao sư linh thể kia cũng chỉ bất quá là một khối không hề tức giận con dối cho nên hắn muốn hướng bạch vô mộ dò hỏi một chút có lẽ hắn biết sinh cơ thiên tầm liễu ở địa phương nào nhưng là hắn cũng không biết lúc này bạch vô mộ cùng đường húc là cách ra hành động đường húc dẫn người đi phía bắc đi tìm kia một con dư lại khổng tức vương Mà bạch vô mộ còn lại là ở chỗ bạch hình vũ phân biệt lúc sau đi theo chính mình hai cái sư huynh đi bí cảnh nhất phía tây. Nếu bọn họ hiện tại đi phía tây liền sẽ phát hiện nơi nào đã trở nên thập phần hoa vắng, mà người khởi sướng còn đang ở không ngừng hướng phía nam đẩy mạnh. Thần hy thánh nữ quá đoạn thời gian có không giúp tại hạ một cái vội. Đa minh đột nhiên mở miệng nói, Đàm thiếu chủ có thể nói nói xem. Bạch hình vũ không có nói giúp, cũng không có nói không giúp, không biết thánh nữ hay không biết vạn dược linh tuyển, căn cứ lão sư theo như lời. thánh nguyên đại lục duy nhất đã biết vạn dược linh tuyền liền nắm giữ ở thiên càn thánh địa trong tay nghe nói vẫn là năm đó huyền môn lưu lại tự nhiên thiên càn thánh địa có được vạn dược linh tuyền ở năm đại thánh địa bên trong cũng không phải cái gì bí mật chỉ là người ngoài không biết sự thiên càn thánh địa vạn dược linh tuyền đã sớm đã bị các đại thái thượng trưởng lão cấp chia cắt sạch sẽ bản thân năm đó huyền môn lưu lại vạn dược linh tuyền liền không nhiều lắm còn như vậy bị chia cắt liền tính là thân là thánh nữ bạch hinh vũ cũng chỉ là chỉ nghe kỳ danh không thấy này vật Thấu chương song. Chương 368 không tưởng được người. Chương 368 không tưởng được người. Ta muốn dùng một kiện cổ hoang bí bảo cùng thiên càn thánh địa trao đổi một ít vạn dược linh tuyển. Đàm Minh mở miệng nói. Xin lỗi, vạn dược linh tuyển sự tình buồn cung thương mà không giúp gì được. Nghe được Đàm Minh nói vạn dược linh tuyển sự tình, Bạch Hinh Vũ thực mau liền minh bạch hắn theo như lời sự tình rốt cuộc là cái gì, trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Bất quá này mở miệng chính là một kiện cổ hoang bí bảo khí phách vẫn là có chút khiếp sợ đến Bạch hinh Vũ. Chuyện này Bạch hinh Vũ thật là thương mà không giúp gì được. Tuy nói nàng cũng không tưởng đắc tội đàm mình, nhưng là cũng hoàn toàn không sẽ không đầu không đuôi bất kể đại giới trợ giúp hắn, mà vạn dược linh tuyển chuyện này liền rất rõ ràng vượt qua Bạch hinh Vũ thừa nhận phạm vi. Lúc trước ở thời điểm, lúc ấy bởi vì mỗi một vị nội môn đệ tử đều có thể đủ được đến một lọ vạn dược linh tuyển. cho nên ngay lúc đó bạch Hình vũ cũng không có cảm thấy vạn dược linh tuyển là một loại cỡ nào chân quý đồ vật nhiều lắm xem như tương đối hi hữu mà. nhưng là ở đi vào thánh nguyên đại lục lúc sau bạch Hình vũ đối với vạn dược linh tuyển lại có một lần nữa nhận chi một giọt vạn dược linh tuyển thậm chí có thể cho độ kiếp kỳ đại năng tránh phá đầu cho nên dưới tình huống như vậy liền tính là bạch Hình vũ trong tay nắm có vạn dược linh tuyển nàng cũng sẽ không dễ dàng bại lộ ở mọi người trước mặt hơn nữa nàng làm như vậy cũng hoàn toàn không xem như đắc tội đàng minh lúc trước nàng trợ giúp bạch vô mộ trọng tố linh thể thời điểm chính là dùng không ít vạn dược linh tuyển mà đà minh muốn sống lại hắn lao sư sở yêu cầu vạn dược linh tuyển số lượng liền tính là đi thiên càn thánh địa sở hữu linh tuyển toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau cũng không nhất định cũng đủ hơn nữa thiên càn thánh địa rất nhiều thái thượng trưởng lão đều dựa vào vạn dược linh tuyển tục mệnh dùng bọn họ tục mệnh đồ vật tới đổi lấy một kiện cổ hoang bí bảo bí bảo phòng chừng không vài người sẽ lựa chọn làm như vậy nghe được bạch hinh vũ cự tuyệt Đà Minh cũng không có biểu hiện ra phi thường thất vọng, trên thực tế bạch Hinh vũ cự tuyệt đã sớm ở hắn đoán trước bên trong. Hắn cùng lao sư đã sớm phân tích quá, vạn dược linh tuyển như thế quan trọng, liền tính là thân là thánh nữ bạch thần hy chỉ sợ cũng không có tư cách đi sử dụng vạn dược linh tuyển. Nhưng là cũng may tống vô cực ở tuổi trẻ thời điểm yêu thích du sơn ngoan thủy, lại hắn du lịch đông đảo địa phương bên trong, liền có như vậy mấy cái địa phương vô cùng có khả năng liền có vạn dược linh tuyển tồn tại. Nhưng là này mấy cái địa phương đều là phi thường nguy hiểm đại hung nơi. Hơn nữa trong đó vài cái địa phương đều ở trung thần châu quản hạt trong vòng, không có thiên càn thánh địa cho phép căn bản là vào không được. Nhưng là nếu thân là thiên càn thánh nữ bạch thần hy nguyện ý đồng hành nói này hết thể liền đều không phải vấn đề. Nghe được đàm minh thế, nhưng vì tìm kiếm vạn dược linh tuyển muốn đi vào huyết trì, ô long đàm, cùng với phản âm cốc này và cái địa phương ở bạch hình vũ xem ra cùng chịu chết không có gì khác nhau. Hùng chi còn muốn yêu cầu bạch Hinh vũ cùng nàng đồng hành. Này thật đúng là cảm ơn. Chỉ là lúc này đây, không đợi Bạch Hinh Vũ cự tuyệt, đã biết Trầm Mặc không nói Phó Cẩm Thư dẫn đầu mở miệng cự tuyệt Đàm Minh. Đàm thiếu chủ, thánh nữ lần này kết thúc bí cảnh hành trình lúc sau liền sẽ tiến vào bế quan trạng thái, chỉ sợ không có cách nào cùng Đàm thiếu chủ đồng hành. Lúc này, Bạch Hinh Vũ mới phát hiện nguyên bản đối sự bình tĩnh Phó Cẩm Thư tựa hồ đối với Đàm Minh có một loại không thể hiểu được định ý. Nghe được Phó Cẩm Thư như vậy không chút khách khí nói, Đàm Minh cũng cũng không có sinh khí. Ngược lại là Khương Lạc Giao vẻ mặt khó chịu, cẩm thư đàm minh lại không biết chuyện này, người đó là cái gì ngự khi a? Ta! Hào đừng nói nữa, nếu như vậy, kia chuyện này đến lúc đó liền khê mạn cùng Lạc Giao cùng đàm thiếu chủ cùng đi đi. Bạch huynh Vũ đánh gãy phó cẩm thư nói nói, lại không đánh gãy nói không chừng hai người kia có thể đường trường đánh lên tới, rốt cuộc luyến ái trung thiếu nữa là không có lý trí đang nói, thật không biết này đàm minh rốt cuộc nơi nào hấp dẫn người, lúc này mới ở chung mấy ngày liền đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Có lẽ cũng cũng chỉ có phó Cẩm thư như vậy trên người không có nhiều ít khí vận chiếu cố trời sinh vai ác thêm pháo hôi thân phận mới có thể đối với đảm Minh trên người quang hoàn hoàn toàn miễn dịch. Vì tránh cho trên đường lại phát sinh cái gì, Bạch Hình Vũ quyết định với đảm Minh mấy người tách ra đi, rốt cuộc các nàng mục đích địa vốn dĩ liền không giống nhau. Tới với Trịnh Khê Mạn cùng Khương Lạc giao hai người, Bạch Hình Vũ căn bản là không có quản, dù sao liền tính là nhiệt theo tới, tâm cũng đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. Mà đối với Liêu Tịch Nguyệt sự tình, Bạch Hình Vũ hai người cũng không tính toán nói cho các nàng, tuy rằng cái kia đối liêu tịch nguyệt hạ độc thủ người có rất lớn khả năng chính là tư tuyết, nếu nói cho hai người kia chuyện này tám phần sẽ rút dây động dừng. Hùng chi bọn họ hiện tại còn không biết tư tuyết mục đích rốt cuộc là cái gì, lại vì cái gì phải đối liêu tịch nguyệt làm ra như thế tàn nhẫn sự tình, rõ ràng nàng chính là phí như vậy đại công phu mới lại lần nữa trở lại Bạch Hình Vũ bên người, lại vì cái gì phải làm ra loại này tự hủy tương lai sự tình đâu. Điện hạ. Thời gian mau tới rồi. Phó Cẩm Thư nhìn trong tay đã sắp hoàn toàn ám đi xuống cuối cùng kia một viên hạt châu nói: "Như vậy đi thôi, đáp án công bố thời khắc lập tức liền phải tới rồi." Chờ đến hai người đuổi tới bí cảnh nhập khẩu thời điểm liền phát hiện đã có không ít đệ tử tụ tập ở chỗ này, mọi người nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, đều dùng một loại nén bi thương thuận biến ánh mắt nhìn nàng. Mãi cho đến tỉnh không đi đến Bạch Hinh Vũ bên người lúc sau, một mở miệng liền nói đến: "A Di Đà Phật, Bạch thí chủ thỉnh nén bi thương thuận biến." Người chết không thể sống lại, bẩn tăng nguyện ý vì mất đi tư thí chủ tụng kinh nghiệm Phật, chúc nàng sớm đăng cực lạc. Nén bi thương. Mất đi tư thí chủ. Chẳng lẽ các nàng đã đoán sai, Liễu Tịch Nguyệt sự tình cũng không phải tư tuyết làm. Bạch Hinh Vũ cùng Phó Cẩm Thư lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng không có nói lời nói. Lúc sau trong đám người đi tới một cái làm hai người không tưởng được người, mà người này cư nhiên chính là Liễu Tịch Nguyệt. Lúc này Liễu Tịch Nguyệt hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhận, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Trên người còn lây dính đã xử lý vết máu. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hình Vũ bất động thanh sắc hỏi. Các nàng hai người gặp được đại quy mô hung thú, tư tuyết vì hiểm hộ liêu tịch nguyệt bị hung thú bao phủ. Nói chuyện chính là đã sớm trở lại nơi này Khương Lạc Giao. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Khương Lạc Giao trong thanh âm sắc thật tràn ngập không tin, nàng căn bản là không tin tư tuyết sẽ nguyện ý vì cứu liêu tịch nguyệt mà hy sinh chính mình. Nhưng là sự thật liền bãi ở nàng trước mặt. Nàng căn bản là tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, ở giò hỏi liêu tịch nguyệt thời điểm nàng cũng chỉ là khóc sức mướt thuật lại cái kia nàng liền dấu chấm câu đều không tin sự thật. Nhưng là hiện tại tư tuyết sắc thật là sống không thấy người chết không thấy thì nàng căn bản là không có cách nào vạch trần tư tuyết quỷ kế. Bạch Hinh Vũ đi vào liêu tịch nguyệt bên người, vỗ vỗ nàng bả vai lấy biểu gan ủi, điện hạ, thực xin lỗi. Này không phải ngươi sai. Nói này Bạch Hinh Vũ liền xoay người rời đi. Mọi người chỉ cho rằng bạch hình vũ là quá mức thương tâm, rốt cuộc tùy thân tuyển hầu giống như là phụ tá đắc lực giống nhau. Nhưng là vừa mới bạch hình vũ tới gần liêu tịch nguyệt bên người chính là vì làm mẫu cổ xác nhận một chút lúc này cái này liêu tịch nguyệt thân phận. Quả nhiên, đại biểu cho liêu tịch nguyệt mẫu cổ như cũ là yếu yếu, nhưng là đại biểu tư tuyết mẫu cổ lại là biểu hiện dị thường kích động. Thấu chương xong, Chương 369 không cần đến lúc đó liền cầm đao sức lực đều không có. Trước 369 không cần đến lúc đó liền cầm đao sức lực đều không có. Nay liền đại biểu cho trước mặt cái này liêu tịch nguyệt căn bản là không phải liêu tịch nguyệt mà là tư tuyết. Liền ở ngay lúc này bí cảnh đại môn đột nhiên mở ra, một cổ thật lớn bài xích lực trực tiếp liền đem mọi người cấp bài xích đi ra ngoài. Ở bí cảnh bên ngoài nên đón bọn họ chính là thiên dương trưởng lão. Điện hạ vất vả. Thiên dương trưởng lão nhìn thấy bình yên vô sự bạch hình vũ lúc sau mở miệng nói. Ngôi ở trở về thành linh thuyền phía trên Bạch Hinh Vũ đem thần chi bí cảnh bên trong đã phát sinh sở hữu sự tình bao gồm thượng một thế hệ thánh tử sai lầm, toàn bộ đều nói cho thiên dương trưởng lão. Điện hạ, ngài ý tứ là nói lúc trước thượng một thế hệ thánh tử mất tích cũng không phải ngoài ý muốn. Phải biết rằng thượng một thế hệ thánh tử trình quan vũ mất tích vẫn luôn là thiên cản thánh địa một điều bí ẩn, đến nay mới thôi đều không có người có thể tìm được đáp án, lại không có nghĩ vậy sự kiện thế nhưng là bởi vì thần chi bí cảnh. Căn cứ hiện có tình huống suy đoán. Trình quan vũ tiền bối hẳn là đã biết sự tình gì chủ động rời đi, mà mặt khác bốn vị thánh tử còn lại là theo sát rời đi. Kỳ thật bạch hinh vũ suy đoán mấy người này mất tích vô cùng có khả năng cùng kêu bích giao mất tích giao châu có quan hệ, nhưng là nàng lại không có nói cho thiên dương trưởng lão. Điện hạ, chuyện này lão phu sẽ cùng thánh chủ đúng sự thật hội báo, hiện giờ ngài Tu Vi đã tới bình cảnh, bế quan địa phương cùng với sở yêu cầu đổ vật sớm đã vì ngài chuẩn bị tốt. Kia thật là làm phiền thiên dương trưởng lão. Không biết ta không ở trong khoảng thời gian này có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Hình Vũ nhìn rõ ràng có chút tâm sự nặng nề thiên dương trưởng lão hỏi. Là Bạch Mi cùng Vu Sơn hai vị trưởng lão, Điện Hạ Ngài cũng biết, lúc trước chính là bọn họ hiệp trợ ngài mở ra thần chi bí cảnh đại môn. Thiên dương trưởng lão thở dài một hơi nói. Bọn họ là ra chuyện gì sao? Bạch Hình Vũ biết rõ cố hỏi. Không biết vì sao, ở hai người trưởng lão ở trở lại thiên càn thánh địa không lâu đã bị phát hiện biến thành một khối vỏ rỗng. Mắt thấy cùng bốn hoang đại chiến sắp tới, lại đã xảy ra chuyện như vậy, này nhưng như thế nào cho phải a? Có lẽ nhị vị trưởng lão là dự cảm đến chính mình muốn đã xảy ra chuyện, cho nên muốn phải vì thiên càn thánh địa làm cuối cùng một việc mới có thể lựa chọn đứng ra chợ giúp ta mở ra thần chi bí cảnh đại môn. Bạch Hinh Vũ vẻ mặt cảm khai nói. Có lẽ đi. Nói xong thiên dương trưởng lão liền rời đi. Vừa mới nói chẳng qua là thiên dương trưởng lão không nghĩ Bạch Hinh Vũ có quá nhiều gánh nặng an ủi nàng thôi. Bạch Mi cùng Vu Sơn rốt cuộc là cái cái dạng gì người hắn so với ai khác đều rõ ràng. Quên mình vì người như vậy, sự căn bản là cùng bọn họ không dính biên. Nói bọn họ là ích kỷ cũng không quá. Ở Thiên Dương trưởng lão đi rồi, Phó Cẩm Thư đi tới Bạch Hinh Vũ phòng, vừa thấy mặt liền do hỏi, Điện hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Hinh Vũ ở phòng chung quanh bố trí cách âm kết giới để ngừa có người nghe lén, sau đó đem chính mình biết đến sự tình nói cho Phó Cẩm Thư. Cái gì? Điện hạ nàng, hừ. bạch hình vũ ngăn lại phó cẩm thư tiếp theo nói điện hạ ngài vì cái gì không trực tiếp vạch trần nàng a phó cẩm thư tức giận nói bởi vì căn bản là vạch trần không được a trên thực tế liền tính là liễu tịch nguyệt cha mẹ tới cũng căn bản là phân biệt không ra trước mắt liễu tịch nguyệt là giả vừa mới bạch hình vũ dùng hư vọng chi mắt thấy quá nếu chỉ là bình thường dịch dùng chi thuật thông qua hư vọng chi mắt liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới nhưng là bạch hình vũ ở tư tuyết trên mặt lại không có nhìn đến loại này ngụy trang dấu vết Tại sao lại như vậy? Phó Cẩm Thư cau mày nói. Phía trước ta ở quan sát nàng thời điểm phát hiện nàng cổ chỗ có một đạo không rõ ràng vết sẹo, hiện tại chỉ có một loại khả năng, nàng là ở cắt lấy chính mình mặt lúc sau mới thay liễu tịch nguyên mặt. Cái gì? Phó Cẩm Thư vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bạch hình vũ. Sao có thể sẽ có người đối chính mình như vậy tàn nhẫn? Nay liền tàn nhẫn, tư tuyết không chỉ có dùng loại này phương pháp cho chính mình thay đổi mặt, liền chính mình trong cơ thể huyết đều cấp thay đổi. Bằng không vừa mới bạch hình vũ cũng sẽ không nói liền tính là liêu tịch nguyện thân sinh cha mẹ tới cũng nhận không ra tư tuyết là giả, trong cơ thể lưu chữ tương đồng máu, này như thế nào có thể nói là giả đâu, chỉ có thể nói là một cái khác nữ nhi. Hiện tại biết ta vì cái gì không có vạch trần tư tuyết đi. Phó Cẩm Thư gật gật đầu, bởi vì căn bản làm không được, tư tuyết tại đây chuyện thượng làm quá tuyệt. Phó Cẩm Thư đem túi càn khôn bên trong liêu tịch nguyện phóng ra, lúc này nàng trên mặt, trên người triển đầy băng vải. lúc này liễu tịch nguyệt như cũ ở vào hôn mê trạng thái không có tỉnh lại điện hạ chẳng lẽ chúng ta liền như vậy làm tư tuyết tiếp tục bá chiếm liễu tịch nguyệt thân phận sao ta nhưng không cảm thấy nàng dã tâm chỉ tới nơi này liền sẽ thỏa mãn chính như phó cẩm thư theo như lời tư tuyết có thể dùng loại này tàn nhẫn phương pháp hoàn toàn thế thân liễu tịch nguyệt như vậy có một ngày nàng là có thể đủ dùng loại này phương pháp đi thế thân một người khác hơn nữa đem một cái rắn giết tâm địa người đặt ở bên người ai cũng vô pháp an tâm trở về lúc sau tìm một cơ hội điện hạ ta muốn tự mình động thủ một đạo suy yếu thanh âm đột nhiên vang lên bạch Hình vũ hai người nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng phát hiện liêu tịch nguyệt đã tỉnh lại lúc này nàng ánh mắt lỗ trống nhìn nóc nhà như là ở chỗ bạch Hình vũ nói chuyện nhưng là càng nhiều lại càng như là ở lẩm bẩm tự nói phó cẩm thư đi vào Liêu tịch nguyệt bên người ngự khí hòa hoan dò hỏi ngươi yên tâm ta cùng điện hạ nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo mà liêu tịch nguyệt giống như là không có nghe thế câu nói giống nhau Nâng lên chính mình tay, chậm rãi vướt ve đến chính mình trên mặt, sau đó ngự khi không hề gợn sóng hỏi, ta mặt còn có thể đủ khôi phục sao? Như vậy Phó Cẩm Thư lâm vào trơ mặt, da mặt bị chỉnh trương lột hạ, muốn khôi phục này căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Liêu tịch Nguyệt Tựa Hồ cũng biết cái này đáp án, nước mắt không tự chủ được theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Ngươi đừng khóc ca, sẽ lưu lại xeo. Lưu lại xeo. Ta đều biến thành cái dạng này, người cảm thấy ta còn sẽ để ý vài đạo xeo sao? Liêu Tịch Nguyệt tuyệt vọng hô. Bạch Hinh Vũ lúc này đi vào Liêu Tịch Nguyệt bên người, hỏi, ngươi có nghĩ báo thủ? Nghe được báo thù hai chữ, Liêu Tịch Nguyệt trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý, nàng muốn báo thủ, nàng muốn đem tư tuyết áp đặt ở chính mình trên người thống khổ ngàn lần vạn lần còn ở nàng trên người. Ta muốn báo thủ, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Liêu Tịch Nguyệt từng câu từng chữ nói, kia liền hảo hảo dưỡng thương. Ngươi sẽ không hy vọng đương kia một ngày đã đến thời điểm ngươi thế nhưng liền đao đều không có sức lực nhắc tới đến đây đi. Nói này liền làm phó cẩm thư đem liễu tịch nguyệt tiếp tục buộc chặt túi cản khôn bên trong hảo hảo dưỡng thương. Mà bên kia, đà minh cũng không có đi theo lam hoa âm đi ngược lại là bởi vì triệu minh thanh quan hệ thượng thiên cản thánh địa linh thuyền. Bởi vì hắn biết quỷ huệ nắm giữ ở tư gia người trong tay, lại không có nghĩ đến chờ hắn tìm được tư tuyết thời điểm chờ tới lại là tư tuyết tin người chết. Hơn nữa nghe nói ở không lâu phía trước kia tòa trước kia thuộc về tư gia nghe nói cất dấu quỷ huệ bí cảnh cũng thần bí biến mất. Thấu chương xong Chương 370 bắt đầu châm ngòi ly gián Chương 370 bắt đầu châm ngòi ly gián Đàm Minh lần này chính là muốn đi trước Trung Thần Châu tư gia tìm tòi đến tuật cùng. Mà lúc này Liễu Tịch Nguyệt đi tới Đàm Minh bên người. Đàm công tử, ta nghe nói ngươi lần này đi trước Trung Thần Châu vì chính là quỷ huệ một chuyện đúng không? Đàm Minh gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Nghe nói quỷ huệ vẫn luôn là từ tư gia trông coi, nguyên bản là tính toán ở hồi trình thời điểm hướng tư tuyết hỏi thăm một chút việc này là thật là giả, lại không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá tại hạ nghe nói tư tuyết cùng Liễu tiểu thư là trí giao hảo hữu, không biết nàng ở ngày thường thời điểm có hay không nói với ngươi khởi quá việc này. Tư tuyết cùng Liễu tịch nguyệt là bằng hữu trong khoảng thời gian này đều bị mọi người xem ở trong mắt, bất quá giống quỷ huệ như vậy về gia tộc cơ mật sự tình. nói vậy chính là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng không hề phòng bị toàn bộ báo cho đi cho nên vừa mới chỉ do chính là đàm minh thuận miệng vừa hỏi mà thôi lại không có nghĩ đến liêu tịch nguyệt mở miệng nói chuyện này ta xác thật nghe tiểu tuyết nói qua bất quá hiện tại quỷ huệ đã không ở tư gia trong tay liêu tịch nguyệt một bên chung quanh mày tựa hồ là ở hồi tưởng phía trước cùng tư tuyết nói chuyện một bên nói kia quỷ huệ hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào Đàm minh vẻ mặt kích động hỏi lúc này liêu tịch Nguyệt cũng không bán cái nút Phía trước tư tuyết bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị thánh nữ điện hạ đuổi ra thánh nữ điện, là mãi cho đến gần nhất mới trở về, mà sở dĩ có thể trở về chính là lấy quỷ hoại đổi lấy. Bất quá chuyện này ta là nghe tiểu tuyết nói với ta, đến nỗi là thật là giả vậy không được biết rồi. Nói xong, Liễu tịch nguyệt liền xoay người rời đi đàm minh bên người, ở xoay người trong nháy mắt, nàng trên mặt lộ ra một cái tà ác tươi cười. Nàng làm này hết thảy mục đích chính là vì đem quỷ hoại ở bạch thần hy trong tay sự tuyên dương đi ra ngoài Liên tính lúc này đà minh cũng không tin tưởng nàng lời nói, nhưng là chỉ cần hắn có một tia hoài nghi, loại này hoài nghi cũng sẽ ở hắn trong lòng mọc dễ nảy mầm. Mà chỉ cần tin tức này truyền thai, mặc kệ là thật là giả, liên tính là thân là thánh nữ Bạch Thần Hy cũng sẽ lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, lúc này liễu Tịch nguyện trong đầu hiện lên mạch ngọc trong lúc vô tình nhìn về phía Bạch Thần Hy thời điểm tràn ngập vô hạn ôn nhu cùng sùng lịch ánh mắt. Nhưng là sự tình lại không có chiều nàng đoán tưởng phương diện phát triển. Ở nàng dự đoán bên trong, Đà minh biết quỷ huệ ở bạch thần hy trong tay nhất định sẽ trước tiên tiến đến chất vấn, sau đó bạch thần hy nhất định sẽ thể thốt phủ nhận. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì đàm minh sẽ muốn tìm kiếm quỷ huệ, nhưng là nàng biết quỷ huệ cùng hồn liêu chính là song sinh thụ đều có được tu bổ linh hồn tác dụng. Mà Đà minh cùng thiên nguyệt cung thánh nữ Lam Hoa Âm giao tình phỉ thiển, ở bạch thần hy nơi này an mệt lúc sau nhất định sẽ hướng Lam Hoa Âm xin giúp đỡ. mà lam hoa âm ở biết quỷ hoại sự tình lúc sau nhất định sẽ thông chi thiên nguyện thánh chủ đến lúc đó nàng lại âm thầm lửa cháy đổ thêm dầu đem bạch thần hy làm cho chúng bạn xa lánh đẩy vào tuyệt cảnh nhưng là ở đàm minh như nàng sở liệu hướng đi bạch hinh vũ chứng thực thời điểm đã bị báo cho thần hy thánh nữ đã bê quan mà lục vận nhiễm còn lại là phụng mệnh giao cho đàm minh một cái túi chữ vật trở lại phòng đàm minh mở ra túi chữ vật lúc sau bên trong đúng là một tiết quỷ hoại nhanh cây tuy rằng chỉ có một tiết nhưng là dùng để cấp tống vô cực trọng tố linh thể đã là cũng đủ. Sớm tại liêu tịch nguyệt ở tiếp xúc đàm minh thời điểm bạch hình vũ cũng đã chú ý tới, lời trong lời ngoài châm ngòi ly gián ý tứ biểu hiện không cần quá rõ ràng. Nhưng là cố tình liêu tịch nguyệt ở ngày thường thời điểm chính là cho người ta một loại không có gì tâm cơ, lại phi thường thiện lương nhân thiết, cho nên hiện tại tư tuyết đỉnh nàng mặt làm ra một ít châm ngòi ly gián sự tình ngược lại sẽ không có người hoài nghi. Bất quá lúc này tư tuyết cũng chỉ là châu chấu sau thu, ngày nhót không được bao lâu. Nhưng là có một việc lại làm Bạch Hình Vũ phi thường khó hiểu, đó chính là vì cái gì tư tuyết sẽ biến thành cái dạng này. Phía trước tư tuyết tuy rằng tiểu tâm tư rất nhiều, có giã tâm, cùng Khương Lạc Giao cùng Liêu Tịch Nguyệt Giao Hảo cũng thuần túy chỉ là vì lợi dụng. Đồng thời Bạch Hình Vũ cũng không chút nghi ngờ ở tất yếu thời điểm nàng có thể không chút do dự bán đứng Liêu Tịch Nguyệt cùng Khương Lạc Giao hai người. Nhưng là hiện tại sự thật chính là tư tuyết vừa mới trở lại chính mình bên người, cơ hội này đối với nàng tới nói hẳn là thập phần quý giá. Rốt cuộc đây là nàng dùng hồn liễu cùng quỷ hoại đổi lấy. Nếu đổi vị tự hỏi, Bạch Hinh Vũ đem chính mình đại nhập tư tuyết thị giác, chính mình trả giá thật lớn đại giới mới một lần nữa trở lại thánh nữ điện, đầu tiên phải làm tự nhiên là ngủ đông lên, mà không phải ngược gió gây án. Mà liêu tịch nguyệt làm thánh nữ điện bên trong đến nay duy nhất còn đối nàng ôm có hảo cả người, tư tuyết liền càng không cần phải làm như vậy. Lại lui một vạn bước nói, có lẽ tư tuyết đã sớm tính toán cùng liêu tịch nguyệt trao đổi thân phận Như vậy nàng hao hết tâm lực trở lại bên người nàng mục đích lại là cái gì đâu. Hơn nữa chỉ bằng mượn nàng cùng liễu tịch nguyệt quan hệ, có thể lại bất luận cái gì thời điểm động thủ, lại vì cái gì nhất định phải lựa chọn ở thần chi bí cảnh. Có thể nói vô luận từ cái nào phương diện lại nói tiếp, ở ngay lúc này tư tuyết lựa chọn thế thân liễu tịch nguyệt đều là một kiện phi thường không có lời sự tình. Mà nếu này hết thể không phải chủ mưu đã lâu, mà là lâm thời nảy lòng tham, như vậy lại là sự tình gì dẫn tới tư tuyết đã xảy ra như vậy biến hóa. như vậy thủ đoạn cùng người nọ mà tương có cái gì khác nhau phải nói như vậy thủ đoạn so người mà tương còn muốn tàn nhẫn ít nhất đối với người mà tương tới nói người chẳng qua là đồ ăn mà thôi nhưng là tư tuyết lại không giống nhau lúc này thiên dương trưởng lão linh thuyền đã chậm rãi bắt đầu tới gần thiên càn thánh địa mà liêu tịch nguyệt còn lại là ý đồ ở trong đám người tìm kiếm đến bạch hinh vũ thân ảnh nghĩ nếu Đảm minh ở nàng rời khỏi sau có lẽ sẽ lập tức hướng bạch thần hy dò hỏi quỷ hoại sự tình Đương nàng ở biết là chính mình tiết mật lúc sau nhất định sẽ đến chất vấn chính mình, lúc ấy chờ dùng để ứng đối Bạch Thần Hy nói nàng đều đã nghĩ kỹ rồi. Muốn đem Bạch Thần Hy chân chính đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy nàng phải làm bước đầu tiên chính là làm mọi người đối nàng sinh ra ý kiến, tiêu ngạo ương ngạnh chính là không thôi không tội tội danh. Đặc biệt là lúc trước thánh nữ người được chọn nhưng không ngừng chỉ có Bạch Thần Hy một người, không phải còn có một cái tô thất thất sao. Nhưng là sự thật lại làm nàng thất vọng rồi. Nàng căn bản là không có nhìn đến bạch thần hy từ linh thuyền phía trên đi xuống tới, nàng kế hoạch tới chưa kịp thực thi liền dẫn đầu chết non. Liêu Tịch Nguyệt đi vào phó Cẩm Thư bên người, do hỏi, Cẩm Thư, thánh nữ điện hạ vì cái gì không có cùng các ngươi ở bên nhau à, chẳng lẽ là điện hạ ở khí ta hại chết tiểu tuyết sao? Nói này Liêu Tịch Nguyệt hốc mắt liền không khỏi đỏ lên, một bộ lá trá nếu khóc nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nhưng là nàng biểu diễn ở biết chân tướng phó Cẩm Thư trong mắt cùng nước mắt cá sấu không có gì khác nhau. Nhưng là vì không rút dây động rừng, Phó Cẩm Thư vẫn là kiên nhẫn trả lời nói, Điện Hạ bởi vì lập tức liền phải đột phá nguyên nhân đã sớm một mình một người dẫn đầu trở lại thiên càn thánh địa, tới với tư tuyết sự tình, Điện Hạ cũng cũng không có trách ngươi ý tứ. Chính là a, tình nguyệt ngươi như vậy động bất động liền khóc sức mướt giống bộ dáng gì, ngươi như vậy sẽ làm người khác đối Điện Hạ sinh ra hiểu lầm. Thấu chương xong Chương 371 thiên kiếp. Chương 371 thiên kiếp. Lúc này Triệu Nhu đột nhiên đứng ra. không ngừng là cố ý vẫn là vô tình trực tiếp liền nói ra liễu tịch nguyệt tiểu tâm tư lập tức liền ngăn chặn nàng kế tiếp sở hữu lời nói cư nhiên đã sớm trước một bước rời đi bạch thần hy vì cái gì mỗi một lần vận khí của ngươi đều tốt như vậy lúc này khoảng cách thiên càn thánh địa vạn dặm ở ngoài khéo lánh ít dấu chân người thập phương vân hải trên không chính tích tụ tảng lớn mây đen đen nghìn nghịt mà cơ hồ lập tức liền phải rơi xuống tới thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ tầng mây trung ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến lệnh người hái hùng kết vía Nơi xa mọi người đứng xa xa nhìn này, phiến đen nghìn nghịt mây đen còn đang không ngừng tụ tập mà không dám tới gần. Bọn họ suy đoán hẳn là có đại năng đang ở thập phương vân hải độ kiếp tròn nên mới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hiện tại Nam Châu thí luyện vừa mới kết thúc, bởi vì thượng một thế hệ sai lầm. Lúc này đây Nam Châu tổn thất thảm trọng, cho nên bọn họ hiện tại tự đáy lòng hy vọng vị này đang ở độ kiếp đại năng có thể thành công vượt qua lôi kiếp. Lúc này kiếp vân còn đang không ngừng tụ tập. Lúc này Bạch Hinh Vũ trong tay cầm vài món linh khí. chuẩn bị tùy thời nên đón rơi xuống linh khí. Nguyên Anh kỳ độ kiếp đối với sở hữu Nguyên Anh kỳ tu luyện giả tới nói đều là quan trọng nhất một lần lôi kiếp. Đồng thời cũng là một lần sẽ không thất bại sẽ không thân tử đạo tiêu lôi kiếp. Từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ, tổng cộng sẽ đem hạ 45 đạo lôi kiếp, nhưng là chẳng sợ ngươi chỉ có thể ở lôi kiếp bên trong căng quá một đạo ngươi cũng có thể thành công trở thành Hóa Thần kỳ tu sĩ. Nhưng là nếu thật sự có người làm như vậy, như vậy không hề nghi ngờ chẳng khác nào là tự hủy tương lai. Đối với Nguyên Anh kỳ tu luyện giả tới nói, có thể căng quá nhiều ít đạo lôi kiếp trực tiếp liền liên quan đến chính mình về sau tu luyện con đường đến tuột cùng có thể đi đến nơi nào. Nếu muốn trở thành luyện hư kỳ nào tu sĩ nói, như vậy ở độ kiếp thời điểm ít nhất muốn căng quá 30 đạo lôi kiếp mới có thể. Hơn nữa lúc này đây lôi kiếp đối với Bạch Hinh Vũ tới nói cũng là phi thường quan trọng, 45 đạo lôi kiếp cần thiết muốn toàn bộ vượt qua mới có thể. Không trung bên trong gió nổi mây phun, người ở bên ngoài xem ra có lẽ cũng không sẽ phát hiện cái gì. nhưng là bạch hình vũ biết đây là thần giới thiên đạo bắt đầu tiếp quản này khiến không chung dấu hiệu bạch hình vũ nhìn nhìn chính mình trong tay thời khắc chuẩn bị linh khí thở dài sau đó toàn bộ đều thu lên thần giới thiên đạo là sáng thế thần một sợi hóa thần bất luận cái gì đầu cơ trục lợi hành vi ở trước mặt hắn đều chỉ là ở làm vô dụng công bạch hình vũ khoanh chân đả tọa chuẩn bị bằng tốt trạng thái ai xét đánh không là độ lôi kiếp rốt cuộc ở suốt hai ngày lúc sau tích tụ hồi lâu mây đen rốt cuộc bắt đầu phát huy Chúng nó ở không trung lẫn nhau va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng sấm, một trận tiếp một trận tiếng sấm ở trên bầu trời thay phiên nổ vang. Khoảng cách thập phương Vân Hải gần nhất một sơn thôn nhỏ chung, một cái tiểu Nam Hải sợ tới mức đem chính mình vùi đầu ở mẫu thân trong lòng ngực, nương, ta rất sợ hãi. Bình an, không phải sợ, đó là tu luyện giả đại nhân đang ở độ kiếp, chúng ta phải vì hắn cầu phúc mới là. Phụ nhân an ủi trong lòng ngực Nam Hải nhi nói đến. Cha nói, quá đoạn thời gian sẽ có người xấu tới Trung Thần Châu. Tu luyện giả đại nhân sẽ bảo hộ chúng ta đúng không? Nam Hải dùng chính mình thanh triệt ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Đương nhiên rồi. Được đến mẫu thân khẳng định trả lời lúc sau, Nam Hải nhi ánh mắt kiên định nhìn chính mình mẫu thân, mở miệng nói, ta đây về sau cũng trở thành tu luyện giả, bảo hộ nương cùng cha. Hảo, cha mẹ chờ bình an lớn lên, sau đó tới bảo hộ chúng ta. Phụ nhân vẻ mặt từ ái nói này. Nhưng là kỳ thật nàng rõ ràng nàng cùng hài tử cha đều là không có linh căn người thường. tại đây loại tình hung dưới bình an có được linh căn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ nhưng là nàng lại không đành lòng đả kích chính mình hải tử mà liền ở ngay lúc này đạo thứ nhất thiên lôi rốt cuộc buông xuống xuống dưới thẳng tắp mà bổ về phía đang ở giữa không trung bạch hình vũ kia một khác toàn bộ thập phương vân hải đều bị lôi quang cấp chiếu sáng đạo thứ nhất lôi sau khi đi qua sở hữu chú ý thập phương vân hải người đều cảm giác chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh là vừa rồi loang loang quá mức chói mắt làm cho bọn họ lâm vào tạm thời tính mù bên trong Qua một hồi lâu lúc sau, mọi người đôi mắt mới một lần nữa có thể xem tới được đồ vật. Ngay sau đó trên bầu trời lôi kiếp còn đang không ngừng rơi xuống, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo. Mãi cho đến thứ ba mươi đạo lôi kiếp đánh xuống, không trung bên trong kiếp vân cũng cũng không co tan đi, mà là tiếp tục bắt đầu ấp ủ. Mà lúc này bạch Hinh vũ, trên người quần áo đã bị phách rách tung tóe, tu vi cũng ổn định ở hóa thần kỳ sơ giai. Tình huống như vậy lại người khác trên người cũng đã có thể công thành lui thân, rốt cuộc ở ba mươi đạo lôi kiếp lúc sau. Còn thừa 15 đạo lôi kiếp căn bản là không phải này 30 đạo lôi kiếp vi lực có thể bằng được. Nhưng là Bạch Hình Vũ trong lòng rõ ràng, nàng cực hạn xa không ở này, bởi vì nàng phía trước ở thần chi bí cảnh bên trong hấp thu lưu ly cung nội linh khí, lôi kiếp có thể trợ giúp nàng hấp thu áp chế ở trong cơ thể linh khí. Đem chính mình trên người đã tổn hại pháp y dề thay cho, sau đó chuẩn bị bắt đầu nên đón kế tiếp 15 đạo lôi kiếp. Thiên càn Thánh địa bên trong đại điện. Thiên dương trưởng lão vừa mới cùng thiên cản thánh chủ hội báo có quan hệ với thượng một thế hệ thánh tử trình quan vũ sự tình, nhưng là trước hiển nhiên thiên cản thánh chủ lực chú ý cũng không tại đây mặt trên. Hắn nhìn chăm chú vào phương xa đen nghìn nghị kiếp vân, thiên dương trưởng lão cũng thuận thế nhìn qua đi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, xem ra là lại có người muốn nếm thử độ thiên kiếp. Thánh nguyên đại lục người đem 30 đạo thiên lôi lúc sau mười 15 đạo thiên lôi gọi là thiên kiếp, bởi vì tự cổ trí kim. Trước nay đều không có hoàn chỉnh vượt qua này mà sau 15 đạo thiên lôi. Mà làm cái gì muốn nói là lại, đó là bởi vì ở không lâu phía trước, cái này không có khả năng bị đánh vỡ hơn nữa không phải một người, mà là hai người. Điều tra rõ kia hai người thân phận sao? Thiên Càn Thánh Chủ mở miệng hỏi đến. Còn không có, đã vận dụng sở hữu nhãn tuyến đi tra xét, nhưng là trước sau không có tin tức. Thiên Dương Trưởng lão trả lời nói. Thiên Càn Thánh Địa Mạng lưới tình báo vẫn luôn là từ Thiên Dương Trưởng Lao Trưởng quản cho tới nay. Vô luận là cái gì tin tức, tàng chính là cỡ nào bí ẩn đều năm đại tránh được hắn đôi mắt, nhưng là lúc này đây, cư nhiên liền hai người đều tìm không thấy, này thực sự là trước nay đều không có phát sinh qua sự tình. Phía trước hai lần thiên kiếp đều là phát sinh ở Thanh Vân Sơn, ở lúc sau hắn cũng từng phái người đi Thanh Vân Sơn tìm kiếm quá, nhưng là kỳ quái chính là nàng phái gia đệ tử ở Thanh Vân Sơn cái gì khác thường cũng không có phát hiện. duy nhất một chút tương đối khả nghi chính là ở thanh vân sơn thượng chỉ cần là có thủy địa phương nơi nơi đều nở khắp tịnh đế liên hoa ngay từ đầu thiên dương trưởng lão cũng cảm thấy là này đó tịnh đế liên hoa có vấn đề nhưng là ở chính mình thử lúc sau xác nhận những cái đó chỉ là phi thường bình thường tịnh đế liên hoa mà vượt qua thiên kiếp kia hai người liền giống như nhân gian bốc hơi giống nhau trước sau không thấy bóng dáng nếu tìm không thấy vậy không cần tìm chuyện này liền đến đây là ngăn đi thiên càn thánh chủ mở miệng nói chính là thánh chủ Thấu chương xong. Chương 372 bị thay đổi vận mệnh cùng với đây là có chuyện gì? Chương 372 bị thay đổi vận mệnh cùng với đây là có chuyện gì? Hảo, Thiên Dương trưởng Lão, nếu mãi cho đến hiện tại đều tìm không thấy người, vậy chứng minh nhân ra không nghĩ làm ngươi tìm được, ngươi cần gì phải làm khó người khác đâu? Hiện tại Thánh Nữ tình huống như thế nào? Thiên Càn Thánh Chủ hỏi. Thánh Nữ Điện Hạ đã trước tiên một bước về tới Thánh Nữ Điện, so sánh với lúc này hẳn là đã bế quan chuẩn bị đột phá. Thiên dương trưởng lão vẻ mặt vui mừng nói. Nghe được lời này thiên càn thánh chủ gật gật đầu, thần hy người mang âm dương vô cực linh căn, có lẽ nàng sẽ trở thành ta thiên càn thánh địa từ trước tới nay để nhất vị có tư cách vượt qua thiên kiếp người, ngươi hiện tại phân phó đi xuống, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thánh nữ điện. Là, sau đó thiên dương trưởng lão liền xoay người rời đi. Nhưng mà qua không bao lâu, thiên dương trưởng lão lại phản trở về, thánh chủ, nếu phía trước hai cái vượt qua thiên kiếp người không ở tìm kiếm, Như vậy này một cái đâu? Thiên kiếp hạ là như vậy như vậy hảo quá, ngươi phái người đi chú ý một chút là được, không cần cưỡng cầu, hiện giờ quan trọng nhất chính là bốn hoang, mấy năm gần đây bọn họ quá không an phận, lúc này đây, cần thiết muốn hoàn toàn tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm. Bất quá lời tuy như thế, mang theo một lần thiên càn thánh chủ tổng cảm thấy bốn hoang người là có bị mà đến, đặc biệt là hiện tại tinh linh nhất tộc không biết thông qua cái gì phương pháp đã trộm ẩn nốt ở nam châu bên trong. Hơn nữa phía trước thậm chí còn ý đồ trà trộn vào thần chi bí cảnh, chuyện này nếu không phải thực hiện bị bạch thần hy phát hiện hậu quả căn bản là không dám tưởng tượng. Tại đây Nam Châu bên trong nhất định có người phản bội Nam Châu, hơn nữa rất lớn khả năng cái này phản đồ liền chối ngãi con thiên cản thánh địa bên trong. Mà đối với kẻ phản bội người, hắn trong lòng đã có người được chọn. Bên kia trừ bỏ các thế lực lớn, ở này đó người chung nhất quan tâm thập phương Vân Hải động tĩnh chính là Vân Nghị, mộ dung tiêu cùng với Mạch Ngọc ba người. Bọn họ biết đang ở độ kiếp chính là bạch hình vũ, bất quá bọn họ đối với bạch hình vũ hay không có thể thông qua cũng không lo lắng, mà là sôi nổi ở chính mình trong lòng kế hoạch mặt khác một việc. Lúc này ở bình tĩnh mặt hồ phía trên, phóng một chương mục chất cái bàn, mặt trên bảy bàn cờ. Vân nghị một thân bạch y đi cầm cờ đen, mộ dung tiêu một thân hắc ý đi chấp bạch tử, hai bên liền như vậy cho nhau nôn nóng, ai cũng không nhường ai. Tiêu, không cần ý đồ dọ thám biết ý nghĩ của ta, ngươi đây là ở gian lận. Mà mộ dung tiêu còn lại là hoàn toàn không có đem vân nghị tức giận để vào mắt ý tứ, vẻ mặt không để bụng nói, ngươi cũng có thể dọ thám biết ta à, ta lại không có ngăn cả ngươi, ngươi người này thật là càng ngày càng không thú vị. Hai người một bên rơi xuống cờ một bên bất thời giờ ngẩng đầu xem một cái phương xa thập phương vân hải, thật dài thời gian không có gặp qua tiểu vũ mau, cũng không biết nàng ký ức khôi phục thế nào, thật đúng là chờ mong đâu. liền ở ngay lúc này, không trung bên trong thiên lôi lại lần nữa rơi xuống. So sánh với này đạo tím đen sắc thiên lôi, tiền ba mươi đạo thiên lôi kia căn bản chính là cái đệ đệ, hoàn toàn không thể so sánh. Gần là vừa rồi một kích, liền đem bạch hình vũ trên người tân đổi cực phẩm pháp y lì làm hỏng, hơn nữa này còn gần là đạo thứ nhất mà thôi, kế tiếp 14 nói chỉ biết một lần so một lần lợi hại. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống lúc sau, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, sau đó chính là đạo thứ ba. Thẳng đến cuối cùng, mọi người thậm chí đã không dám nhìn thẳng thập phương vân hải phương hướng rồi. Bởi vì mãnh liệt loang loang có thể trực tiếp đem người đôi mắt cấp chiếu mù. Mãi cho đến đệ thập tứ đạo thiên lôi lúc sau, cuối cùng một đạo thiên lôi lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Ở 14 đạo thiên lôi rơi xuống lúc sau, Vân Nghị cùng mộ dung tiêu đều phi thường ăn ý đứng lên, sau đó hướng tới thập phương Vân Hải phương hướng bay đi. Mà lúc này thân ở linh thuyền phía trên mạch ngọc nhìn thoáng qua Vân Nghị hai người phương hướng, sau đó cũng không khỏi nhanh hơn linh thuyền tốc độ. Đối này không hề biết Bạch Hình Vũ lúc này đang ở tập trung tinh thần ứng đối không biết khi nào liền sẽ rơi xuống cuối cùng một đạo thiên lôi. Bởi vì ăn qua một lần mệnh, cho nên lúc này đây Bạch Hình Vũ là chút nào không dám thiếu cảnh giác. Liền ở ngay lúc này, một đạo so với phía trước thiên lôi thô gấp 10 lần màu đen thiên lôi ầm ầm rơi xuống, sau đó đánh trúng Bạch Hình Vũ thân thể. nay lại bị đánh trúng kia một khắc, Bạch Hình Vũ cảm thấy chung quanh lưu động tốc độ đều chậm lại. Theo cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống. trên bầu trời kiếp vân cũng tùy theo tiêu tán tùy theo mà đến chính là màu sắc rực rỡ tường vân dần dần hội tụ ở ngưng tụ cũng đủ hậu lúc sau lại dần dần lan tràn mở ra sau đó bao trùm trụ toàn bộ thập phương vân hải tường vân quang mang càng ngày càng thịnh theo đệ nhất tích giọt mưa rơi xuống theo sau toàn bộ thập phương vân hải liền hạ mưa to tầm tã Này cũng không phải là bình thường vũ mà là từ nhất tinh thuần linh khí ngưng kết mà thành linh vũ này đó linh vũ xem như thiên đạo đối bạch hinh vũ một loại bồi thường rốt cuộc vừa mới phách như vậy tàn nhẫn Thượng một lần cũng là loại tình huống này, sau đó phiêu miểu liền đến tay nàng chung. Nguyên bản thập phần hoang vắng thập phương vân hải, tại đây chàng linh vũ dễ chịu dưới linh dược giống như măng mọc sau mưa giống nhau sung ra, chung quanh cây cối cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mà sinh trưởng, hoàn thành nó thoát thai hoàn cốt thay đổi. Mà phía trước tránh ở chính mình mẫu thân hoài tiểu nam hải nhi hương phấn chạy đến trong mưa lại chạy lại nhảy. Tiểu hài tử chính là như vậy, một gặp được thủy liền hận không thể hóa thân long vương. vừa mới sợ hãi đã sớm bị hắn cấp vứt chi sau đầu. Nhưng là cũng đúng là bởi vì hắn này nhất cử động hoàn toàn thay đổi hắn cả đời. Ở trong mưa mừng dỡ Bình An bỗng nhiên chạy đến chính mình mẫu thân trước mặt, giơ lên chính mình tay sau đó nghi hoặc hỏi, Nương, ngươi xem, tay của ta sẽ sáng lên đâu? Phụ nhân vừa định nói tay như thế nào sẽ sáng lên đâu, nhưng là ở nhìn đến chính mình nhi tử tay thời điểm, đến bên miệng nói lại ngây ngẩn cả người. Lúc này Bình An trong tay như ẩn như hiện xuất hiện kim sắc quan đoàn. Như vậy cảnh tượng nàng ở tuổi nhỏ thời điểm cũng từng gặp qua Sau đó nàng một phen bao quá chính mình hài tử thất thanh khóc giống lên Chỉ là này tiếng khóc chung lại không có bi thương cảm xúc Mà lúc này bên kia, bạch hình vũ khiêng qua 15 đạo thiên lôi Nhưng mà lại không biết ra sao nguyên nhân biến thành một con một đuôi màu trắng tiểu hồ ly Hơn nữa vô luận chính mình sử dụng biện pháp gì đều không thể hồi phục Trùng hợp ở ngay lúc này, một con thuyền thật lớn linh thuyền loáng thoáng xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong mà ở một cái khác phương hướng cũng đồng thời xuất hiện nhất bạch nhất hắc hai cái thân ảnh trực giác nói cho bạch Hình vũ vô luận là linh thuyền vẫn là kêu nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh đều là hướng về phía chính mình tới tuy rằng nàng cũng không có ở bọn họ trên người cảm thụ đánh một chút tác ý nhưng là nàng lại cảm giác được quen thuộc hơi thở cho nên nàng quyết định vẫn là trước lóe người lại nói sau đó nàng móc ra một phen đại dịch chuyển bùa chú trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài cảm giác được bạch Hình vũ muốn chạy ba người cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ nhưng là vẫn là chậm một bước. Bạch Hình Vũ rất rõ ràng, một chương đại dịch chuyển bùa chú khẳng định là ném không xong bọn họ, cho nên nàng trực tiếp liền lấy ra một phen, mai cho đến toàn bộ dùng xong lúc sau lúc này mới dừng lại. Thấu chương xong. Chương 373 thân thể thu nhỏ. Chương 373 thân thể thu nhỏ. Bạch Hình Vũ nhìn nhìn bốn phía cũng không nhận thức đây là địa phương nào. Nàng hiện thực xem xét một chút chính mình tu vi hóa thần trung hậu kỳ, không tồi không tồi, chính mình này lôi không có bệnh ai. Có Lưu Ly Cung ở, Bạch Hinh Vũ thậm chí có năm chắc ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đem chính mình Tu Vi tăng lên tới hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh. Nhưng là nàng lại không có làm như vậy, nàng rất rõ ràng quá đổi lại Lưu Ly Cung tuy rằng có thể cho chính mình Tu Vi tiến bộ thần tốc, nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ chính là ở đốt cháy giai đoạn, đào mồ chôn mình. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh đưa chính mình lông sù xù, xù thân thể khôi phục lại. Nhớ tới phía trước ở thập phương Vân Hải cảm giác đến ba cổ quen thuộc hơi thở. trực giác nói cho nàng ba người kia nhất định biết đây là có chuyện gì mà lúc này thập phương vân hải ba nam nhân đang ở mặt đối mặt thẳng lăng lăng nhìn đối phương từ bọn họ sắc mặt có thể thấy được lúc này bọn họ tâm tình đều phi thường không mỹ diệu thật không nghĩ tới thiên nguyên đại lục đại danh đỉnh đỉnh thông thiên các thiếu chủ cư nhiên sẽ là thánh nguyên đại lục bạch lộc thư viện thánh tử điện hạ. mộ dung tiêu dẫn đầu mở miệng cười như không cười nói đến cũng thế cũng thế mạch ngọc đồng dạng cười nói đến chỉ là ý cười không đạt đánh mắt cho người ta một loại vô hình khoảng cách cảm không biết thánh tử điện hạ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là là vì chuyện gì vân nghị ngữ khí không thế nào hữu hảo hỏi đến chỉ là nhìn đến có người ở độ thiên kiếp nhất thời tò mò tiến đến nhìn xem mà thôi mạch ngọc một bên phe phẩy chính mình trong tay quạt xếp một bên nói đến sau đó đối với vân nghị hai người hỏi ngược lại kia nhị vị phong chủ lại là vì sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương tự nhiên là cùng thánh tử giống nhau nhất thời tò mò mà thôi Liên ở ngay lúc này, ba người đồng thời cảm giác được chính mình một bộ và táo có thứ gì, túi đầu vừa thấy, liền phát hiện mấy chỉ manh manh đắt tiểu hồ ly đang ở dùng một đôi thủy linh linh mắt to tò mò nhìn bọn họ. Không ngừng là bọn họ bên người, ở toàn bộ thập phương Vân Hải đều xuất hiện rất nhiều chỉ hồ ly, chúng nó bước chậm ở thập phương Vân Hải các nơi, hoặc là đùa giỡn, hay là cho nhau truy đuổi, có vẻ phi thường thích ý. Nay cảnh tượng giống như là vân nghị cùng mộ dung tiêu độ thiên kiếp thời điểm chung quanh nở khắp Tịnh đế liên giống nhau. Những cái đó hoa sen là bọn họ độ kiếp là điều tản cánh hoa, mà này đó tiểu hồ ly còn lại là bạch hình vũ hồ ly Mao biến thành. Kia chàng linh vũ ban cho chúng nó sinh mệnh, làm chúng nó có được thân thể chính mình linh trí. Nhìn thấy này đó đáng yêu lại béo đô đô tiểu hồ ly, ba nam nhân trên mặt biểu tình đều trở nên nhu hòa lên. Mà bên kia, bạch hình vũ xem chung quanh hoàn cảnh căn bản là không có cách nào phán đoán lúc này chính mình rốt cuộc là ở địa phương nào. Thậm chí không thể phán đoán nàng lúc này nơi địa phương hay không là Trung Thần Châu. Lúc này Bạch Hình Vũ nơi địa phương là một cái phi thường hẹp hòi sơn động, vừa vặn tốt có thể cho lúc này hình thể tiểu xảo nàng dung thân. Hơn nữa tuy rằng lúc này nàng Tu Vi đã đạt tới hóa thần kỳ trung hậu kỳ trình độ, nhưng là lúc này nàng lại không có biện pháp linh hoạt vận dụng cổ lực lượng này. Ở cái này hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Hình Vũ quyết định tiên tiến nhập trong không gian cầu một đợt, trước khôi phục nhân thân lại nói. đơn giản lúc này đây tuy rằng thân thể không có cách nào biến trở về tới nhưng là không gian vẫn là có thể dùng nhưng là liền ở bạch hinh vũ tiến vào không gian trong ngay mắt nàng liền đã nhận ra thân thể của mình lại lần nữa đã xảy ra biến hóa ngắn ngủn mập mạp hồ ly chân biến thành nhân loại tứ chi nhưng là lại không phải chính mình nguyên bản chiều dài bạch hinh vũ đứng ở không gian mặt cỏ phía trên túi đầu nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ sau đó lại nhìn xem chính mình bụ bấm tay ngắn nhỏ tức khắc liền ngây ngẩn cả người sao lại thế này Chính mình 1 mét 8 chân dài đâu, sau đó nàng lại dùng chính mình tay sờ sờ chính mình mặt, sau đó liền phát hiện chính mình trên mặt cư nhiên nhiều ra rất nhiều thịt thịt. Lúc sau, bạch hình vũ tâm tình thấp thỏm lấy ra một mặt gương, trên gương mặt phản xạ ra tới đúng là nàng bụ bắt mặt. Nàng biến trở về hình người, nhưng là thân thể của nàng lại thu nhỏ, liền rất vô ngữ. Bất quá liền tính là thu nhỏ kia cũng là hình người, thực lực của nàng đã trở lại, vì thế nàng lập tức liền từ bỏ tiếp tục đai ở tùy thân không gian cái này ý tưởng. trận lóe thân lại lần nữa trở lại trong sân động nhưng là ở ra tới lúc sau chính mình tiểu béo tay lại lần nữa biến thành lông xù xù hồ ly móng ướt cứ như vậy qua lại thực nghiệm mấy lần lúc sau bạch hình vũ rốt cuộc xác nhận chính mình chỉ có ở trong không gian thời điểm mới có thể biến thành hình người nếu ra không gian liền sẽ một lần nữa biến trở về hồ ly hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác bạch hình vũ nhìn nhìn chính mình tay chân tổng cảm thấy như vậy một phen lăn lộn xuống dưới thân thể của mình tựa hồ là trưởng thành không ít Nếu tạm thời không có cách nào đi ra ngoài, Bạch Hình Vũ liền quyết định đi xem kia chỉ bị chính mình thu vào tới gà con cùng với cùng với băng y lý phượng vũ điệp thế nào. Tâm niệm vừa động, Bạch Hình Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, cho rằng nàng phát hiện băng y lý phượng vũ điệp cũng không có ở nội đạo cây trà thượng ăn lá cây, mà là không biết khi nào chạy tới sinh cơ thiên tầm liễu mặt trên, lúc này chính Mỹ tư tư ăn lá cây. Hơn nữa không chỉ là như thế. ở hồn liễu cùng quỷ huệ cùng với thái thương cây bồ để mặt trên cư nhiên đều phát hiện băng y lý phượng vũ điệp van qua dấu hiệu hảo gia hỏa đây là thừa dịp chính mình không chú ý đem trong không gian thứ tốt đều gặp một cái biến a bất quá điểm này bạch huynh vũ lại không có sinh khí rốt cuộc nàng trước nay đều không có nói qua những cái đó là không thể ăn rốt cuộc này mấy cây chi gian cách xa nhau khoảng cách cũng không gần liền băng y lý phượng vũ điệp vẫn là con bướm thời điểm muốn tại đây mấy cây chi gian qua lại còn muốn phí không ít thời gian hiện tại biến thành sâu chỉ có thể dựa mất máy hơn nữa một không cẩn thận còn sẽ bị trong không gian mặt khác linh thú cấp đồ ăn đến tại đây loại tình huống dưới nó là như thế nào làm được tại đây mấy cây chi gian qua lại xuyên qua đâu bất quá thực mau bạch hình vũ liền tìm tới rồi đáp án đương bạch hình vũ đi vào sinh cơ thiên tầm liêu phụ cận thời điểm rất xa liền nhìn đến băng y phượng vũ điệp ăn xong rồi một mảnh lá cây thoải mái duỗi một cái lười eo, sau đó thả người nhảy thẳng tắp rừng ở vẫn luôn canh giữ ở dưới tảng cây một con gà con trên người Ở xác định băng y phượng vũ điệp ngồi ồn lúc sau, kia gà con liền lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hồn liễu cùng quỷ hoẹ phương hướng chạy tới. Mà kia chỉ gà con không phải người khác, đúng là phía trước bị bạch hình vũ thu vào không gian kia chỉ gà con. Hào gia hỏa, lúc này mới mấy ngày thời gian, các ngươi quan hệ sao liền tốt như vậy. Hơn nữa nàng dưỡng ở trong không gian linh thú cũng không ít, kia gà con có thể ở này đó linh thú bên trong tìm được chỉ có một mảnh lá cây như vậy đại băng y phượng vũ điệp cũng là không dễ dàng. Ít nhất thị lực nhất định là tương đương không tồi. Bất quá để cho bạch hình vũ cảm thấy tò mò là, sinh cơ ngàn tìm lưu cùng với mặt khác mấy cây cư nhiên đều không có cự tuyệt. Phải biết rằng này mấy khoa thụ đối với bình thường linh thú dụ hoặc đó là tương đương cường đại, đặc biệt là bạch hình vũ không gian bên trong linh thú phần lớn đều là ăn chay. Bởi vì sinh lý kỳ bụng đau thật sự chịu không nổi cho nên dừng cày hai ngày, hảo lúc sau sau đó mã bất định để trở về đổi mới. Thấu chương xong. Chương 374 vào nhầm phản âm cốc chương 374 vào nhầm phạm âm cốc. Lúc ấy này đó linh thú lần đầu tiên đi vào cái này không gian thời điểm, cơ hồ sở hữu linh thú đều bị này mấy cây hấp dẫn, nhưng là đều không ngoại lệ, không có một con linh thú có thể được đến trên người chúng nó một mảnh lá cây. Thậm chí liền chúng nó chung quanh 10 mét khoảng cách đều không thể tới gần, có thể nói là cự tuyệt rõ ràng. Này đó linh thú thấy được ăn không sao, ở chung quanh thủ mấy ngày không có kết quả lúc sau lúc này mới chậm rãi tan đi. Nhưng là liền tính là như vậy. cũng luôn có như vậy mấy chỉ chưa từ bỏ ý định luôn là cố ý vô tình ở này đó thụ bên người chuyển động. Bạch Hinh Vũ đi vào sinh cơ thiên tầm liễu bên người, phát hiện vừa mới bị Băng Y Di Phượng Vũ Điệp ăn luôn lá cây cư nhiên là một mảnh đã lao rớt lá cây. Ở chung quanh còn có mấy chỗ tương đồng dấu vết, hiển nhiên này đó hẳn là mấy ngày phía trước ăn luôn, mà ở kia mấy chỗ dấu vết hệ dễ, cư nhiên đã mọc ra tân lá cây. Xem ra là Băng Y Di Phượng Vũ Điệp cùng này mấy cây đạt thành giao dịch nào đó. Sinh Cơ Thiên Tầm Liêu lúc này mới sẽ cho phép băng y Lý Phượng Vũ Điệp cùng gà con tới gần chính mình. Hơn nữa nhìn lá cây bị ăn luôn số lượng, cùng chúng nó đạt thành giao dịch tuyệt đối không ngừng là băng y Lý Phượng Vũ Điệp, hẳn là còn có kia hai chỉ gà con. Mà bên kia, Phong Nam chở băng y Lý Phượng Vũ Điệp đi tới hồn Liêu bên người, ở hồn Liêu cho phép chỉ tới, Phong Nam đầu tiên là giảng băng y Lý Phượng Vũ Điệp đặt ở một mảnh lá cây phía trên, sau đó chính mình lại đi đến một lần đại khối cắn an. Lúc này Phong Nam cũng không biết chính mình là ai. cũng không nhớ rõ chính mình ở thần chi bí cảnh chung đã phát sinh hết thảy. lúc này hắn sở làm đều là theo bản năng tuần hoàn theo chính mình bản năng. Hắn ở chính mình vừa mở mắt thời điểm liền thấy được ở ngộ đạo cây trà thượng vùi đầu khổ ăn một cái bạch béo bạch béo tiểu sâu. Có lẽ là bởi vì đây là chính mình trợn mắt lúc sau thấy được cái thứ nhất sống sinh vật, cho nên phong nam cũng không có thương tổn nó, càng sâu đến là ở nó chỉ thị dưới, cùng nơi này mặt khác mấy cây đạt thành giao dịch nào đó. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, Hắn ký ức cũng ở chậm rãi khôi phục. Hắn nhớ tới tên của mình gọi là Phong Nam, nhưng là chuyện khác như cũng là phi thường mơ hồ. Nhưng là hắn lại không nóng nảy, bởi vì hắn từ vụn vặt trong trí nhớ có thể thấy được chính mình phía trước sinh hoạt phi thường vất vả, như vậy ký ức không cần cũng thế. Ma liên ở bọn họ vùi đầu hưởng thụ mỹ thực thời điểm, lưỡng đạo màu trắng bóng dáng, thần không biết quỷ không hay dung nhập tới rồi bọn họ thân thể bên trong. mà người khởi sướng bạch hình vũ còn lại là ở đi vào nộ đạo cây trà phía dưới. Thoải mái dễ chịu ruỗi một cái lười eo. Lúc này Bạch Hinh Vũ đã so với phía trước vừa mới trở lại không gian thời điểm thân thể rõ ràng trưởng thành một đoạn. Hiện tại nàng có thể xác định, chỉ cần thân thể của mình trưởng đến nguyên bản lớn nhỏ, nàng hẳn là liền có thể bình thường ra vào không gian. Lúc này Dược Cơ hẳn là đang ở chế tác dược tề, không thể đi quấy dày, không có việc gì để làm Bạch Hinh Vũ chỉ có thể là tìm tới một cái chính mình thường dùng đệm hương bù, sau đó bắt đầu ngồi ở mặt trên đà tọa củng cố một chút chính mình tu vi. Thực mau bạch Hinh vũ liền tiến vào nhập định trạng thái hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong theo thời gian chậm rãi trôi đi bạch Hinh vũ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trường đến chỉ là chính đắm chìm ở tu luyện bên trong bạch Hinh vũ đối này hoàn toàn không biết gì cả đương bạch Hinh vũ lại lần nữa mở to mắt thời điểm thân thể của nàng đã sớm đã hồi phục nguyên bản lớn nhỏ lấy ra gương đồng nhìn một chút lúc sau trong gương mặt là một trường quen thuộc lại xa lạ mặt đây là bạch Hinh vũ vốn dĩ bộ dáng Bởi vì nàng hiện tại là thiên cản thánh địa thánh nữ, trên mặt cũng vẫn luôn là ngụy trang trạng thái, cho nên nàng đã thật lâu không có gặp qua chính mình nguyên bản bộ dáng Bạch hình vũ tả hữu nhìn nhìn, hoàn toàn không có biến hóa, vẫn là như vậy Mỹ. Xú Mỹ trong chốc lát lúc sau, bạch hình vũ từ phiêu miểu nơi nào lấy ra một viên kẹo ăn đi xuống, sau đó lại biến trở về bạch thần hy bộ dáng Lúc này đây nàng thay cho chính mình trên người đạm sắc pháp y thay một thân màu đỏ đèn pháp y lúc sau lắc mình ra không gian. Sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, lúc này đây chính mình trở ra rốt cuộc không hề là như vậy một bộ động tay động chân bộ dáng. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía trước gần thân sơn động, không khỏi âm thầm may mắn, còn hảo chính mình lúc này đây ra tới thời điểm không có trực tiếp trở lại trong sơn động. Cái này sơn động nhập khẩu cũng liền miễn cưỡng cùng chính mình đầu giống nhau lớn nhỏ, này nếu là trực tiếp từ nơi này mặt ra tới, còn không được trực tiếp tạp ở nơi đó mặt ra, quả thực chính là xã chết hiện trường. Cho dù là cái này, địa phương căn bản là không có người, Bạch Hình Vũ cũng không nghĩ làm loại chuyện này xuất hiện ở chính mình hồi ức bên trong. Hồi phục lúc sau Bạch Hình Vũ rốt cuộc là có thời gian hảo hảo nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hình Vũ nhìn cái kia quen thuộc sân động, không khỏi lâm vào trầm tư, nàng phi thường xác định chính mình vừa mới ở đi thời điểm ở mỗi một cây gặp được trên cây đều làm ký hiệu, chính là vì cái gì vẫn là lạc đường đâu. Nàng đi đến một thân cây trước mặt, Ở chính mình làm ký hiệu địa phương sơ sờ, sờ, cư nhiên cái gì cũng không có. Hơn nữa mãi cho đến lúc này nàng mới phát hiện, nơi này thụ không thể nói là lớn lên phi thường tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc, quả thực liền cùng dính dán phục chế giống nhau. Chính là liền tính là như vậy cũng giải thích không được chính mình làm ký hiệu vì cái gì sẽ biến mất ta. Mà liền ở bạch hình vũ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, từng đợt phản âm ở nàng bên thai văng lên. Phản âm cốc, ta đi, nay vận khí là đến có bao nhiêu kém. Tự nhiên bị chuyển tông đến nơi đây tới, trước đó không lâu chính mình còn cự tuyệt đàm Minh đề nghị, kết quả vừa chuyển đầu chính mình liền trước một bước vào được. Ở Trung Thần Châu bên trong có ba chỗ cấm địa, phân biệt là huyết Trì, Ô Long Đàm cùng với Phạn Âm Cốc. Mà sở dĩ bị gọi là là cấm địa đó là bởi vì này ba cái địa phương trước nay đều là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó, thậm chí có thể dùng có đến mà không có về tới hình dung này ba chỗ địa phương. Tại đây trong đó Phạn Âm Cốc có thể nói là nguy hiểm nhất một chỗ. Rốt cuộc mặt khác hai cái địa phương ít nhất còn có tu sĩ ở mảnh đất giáp danh thăm dò quá, mà Phạn âm cốc nơi này có thể nói là tới một cái không một cái, tới một cái không một cái. Mà này không chừng khi vang lên phản âm nghe tới càng như là ở ai điếu những cái đó chết đi người, cho nên nơi này mới bị mọi người gọi là là phản âm cốc. Lúc này Bạch Hình Vũ lại lần nữa lấy ra mấy chục trương đại dịch chuyển bừa chú sau đó không chút do dự bắt đầu sử dụng, trong lòng nghĩ nếu chính mình có thể tiến vào. hẳn là cũng có thể đủ dựa vào đại dịch chuyển bùa chú truyền tống đi ra ngoài đi nhưng là ở liên tục sử dụng mười mấy chương lúc sau bạch hình vũ rốt cuộc là từ bỏ bởi vì ở mười mấy chương đùa chú dùng xong lúc sau nàng lại lần nữa về tới nguyên điểm nàng thu hồi chính mình trong tay dư lại mấy chương đùa chú xem ra muốn đi ra ngoài chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác lúc này phản âm lại lần nữa vang lên chung quanh cây cối cũng theo phản âm vang lên phát ra sản sạt thanh âm nghe tới giống như là ở cười nhạo bạch Hinh vũ vô tri giống nhau Tấu chương xong. Chương 375 chết đi người. Chương 375 chết đi người. Này nhưng đem Bạch Hình Vũ cấp tức điên, nàng đi đến một thân cây trước mặt, sờ sờ thân cây. Thân cây thẳng tắp, nghe có mùi thơm lạ lùng, mỗi một thân cây chi đều như là bị tu bổ quá giống nhau, quả thực giống như là một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ở đối mặt như vậy một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật trước mặt, Bạch Hình Vũ một phen tay, một phen sắc bén vô cùng dịu to liền xuất hiện ở tay nàng trung. Vừa mới giơ lên trong tay dịu sau đó vận chuyển linh lực, toàn lực hướng tới thân cây chém tới, hóa thần kỳ tu luyện giả toàn lực một kích cư nhiên cũng chỉ là tại đây cây trên người để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, nói này đó thụ không có quỷ, phỏng chừng quỷ đều sẽ không tin. lúc sau bạch hình vũ thu hồi trong tay sắc bén dịu, sau đó lấy ra tinh nguyệt kiếm, tinh nguyệt kiếm là bàn nhược kiếm ở hấp thu tinh hồn cùng nguyện phách thần kiếm lực lượng lột xác mà đến, tuy rằng uy lực so ra kém tinh hồn nguyện phách nhưng là cũng không phải bình thường linh khí có thể so. Một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, trước mặt thụ ở Bạch Hình Vũ nhìn chăm chú dưới chậm rãi ngã xuống đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Lửa lộ ra tới lề sách chân nhăn vô cùng, trong suốt nửa cây theo nguyên hình lề sách chậm rãi xông ra, nguyên bản sàn sạt rung động thanh âm cũng ở ngay lúc này khôi phục bình tĩnh. Thật giống như là sợ chính mình lại phát điểm cái gì thanh âm chính mình cũng lưu lạc đến kia cây bị chém đứt thụ giống nhau kết cục. Mà lúc này ở Bạch Hình Vũ trong tay tinh nguyệt kiếm đã có thể không vui, làm một fan có được tự mình ý thức kiếm. Chính mình chủ nhân cư nhiên dùng nó tới chém thụ, này quả thực liền đại tài tiểu dụng. Nhìn chính mình trong tay không ngừng thông qua chấn động tới biểu đạt chính mình bất mãn tinh nguyệt kiếm, bạch hình vũ làm chủ nhân tự nhiên là biết nó ý tưởng, nhìn nhìn chính mình trong tay tinh nguyệt kiếm, lại nghĩ nghĩ vừa mới chém đứt cây tối cảm giác cuối cùng vẫn là thu hồi tinh nguyệt kiếm. Sau đó lại từ trong không gian lấy ra một phen cùng càng thêm thật lớn dịu. Dùng tinh nguyệt kiếm xác thật là có chút đại tài tiểu dụng. Nhớ tới chính mình phía trước bị chơi trải qua Cùng với làm ký hiệu thần bí biến mất, vì tránh cho chính mình rời khỏi sau này cây lại chính mình dài trở lại, cho nên ở đi phía trước trực tiếp đem bị chém đứt thụ thu vào chính mình chữa vật không gian bên trong. Sau đó rơ lên trong tay dịu hướng tới tiếp theo cây đi đến. Chỉ là trong tay dịu rốt cuộc là so không ít tinh nguyệt kiếm, cho nên Bạch Hình Vũ ở chém đệ nhất cây thời điểm dùng mười mấy hạ mới đưa thụ cấp khảm đao. Sau đó chính là đệ nhị cây, đệ tam cây. Lúc sau Bạch Hình Vũ tâm tư căn bản là không ở lên đường thiếu. mà là toàn bộ đều tập trung ở chặt cây mặt trên, cơ bản chính là chém tới nơi đó liền đi đến nơi nào. Đồng thời nàng đối với chính mình trong cơ thể linh lực vận dụng cũng càng ngày càng tinh chuẩn, lúc sau đều là mười mấy hạ lúc sau mới có thể đủ đem một thân cây khám đao, hơn nữa thường thường sẽ dùng hết toàn thân sở hữu sức lực cùng với linh lực. Nhưng là hiện tại, Bạch Hình Vũ đem chính mình linh lực bám vào ở dịu lưới dao phía trên, chỉ cần một chút là có thể đem một cây một người ôm như vậy thô cây cối cấp nhẹ nhàng chặn ngang chém nước. Lại lần nữa chém ngã một thân cây lúc sau, lúc này đây bạch hình vũ cũng không có vội vã tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mà là đem chính mình trong tay dịu đặt ở một bên. Nàng néo néo chính mình cánh tay thượng thịt, tưởng nàng đường đường thiên càn thánh địa thánh nữ, huyền môn 12 phong chủ chi nhất, hiện tại cư nhiên quá mỗi ngày chặt cây nhật tử. Đồng thời nàng cũng không có chú ý tới, theo chính mình không ngừng chặt cây này đó thụ, trung quanh này đó thụ cũng ở dần dần phát sinh biến hóa. Tuy rằng nàng không có lại giống như phía trước như vậy ở một chỗ không ngừng đi loanh quanh. Nhưng là theo Bạch Hình Vũ không ngừng thâm nhập, này đó thụ chậm rãi từ một người ôm như vậy thô hiện tại biến thành hai người ôm như vậy thôi. Mà Bạch Hình Vũ trong tay tích lũy bó cửi cũng đã chứa đầy vài cái túi chữ vật, nhưng là nàng lại như cũ là không có dừng tay y tứ. Ở phản âm cốc bên trong là không có trời tối cùng hừng đông cái này khái niệm, cho nên Bạch Hình Vũ chỉ có thể là bằng vào chính mình cảm giác phán đoán chính mình đã ở chỗ này đã nửa tháng tả hưu. Mỗi ngày chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới phản âm cùng Bạch Hình Vũ làm bạn. Mãi cho đến ngày này, Bạch Hinh Vũ ở một thân cây thụ trên người mặt phát hiện một phen khảm ở thụ thân bên trong linh kiếm. Nguyên bản hẳn là bị linh kiếm chém đứt bộ phận đã sớm đã khép lại, nếu không nhìn kỹ nói, phòng trừng sẽ cho rằng thành kiếm này là trực tiếp đâm vào đến này cây bên trong. Bất quá Bạch Hinh Vũ biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Không nói đến trải qua quanh năm suốt tháng ăn mòn đã sớm làm này đem linh kiếm trở nên dị xét loang lổ liền tính là này đem linh kiếm hoàn hảo không tổn hao gì. Lấy nó phẩm chất cũng là không có cách nào cùng chi gian đâm thủng trình cây. Bạch hinh Vũ suy đoán rất có khả năng là phía trước xâm nhập phản âm cốc tu luyện giả ở chỗ này bị lạc phương hướng, cho nên cũng thử chặt cây này đó cây tối. Lại không có nghĩ vậy chút cây tối quá mức cứng rắn, giống nhau linh khí căn bản là không có cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Cũng không phải ai đều có thể giống Bạch hinh Vũ như vậy linh khí tùy tiện bạo, đem mỗi người xua như xua vịt linh khí đương bao dùng. Đây là nhìn thanh kiếm đã hoàn toàn báo hỏng Khảm ở thân cây bên trong hẳn là cũng có chút năm đầu, hắn chủ nhân hẳn là không có khả năng còn sống. Quả nhiên, ở liền nhau mấy cây mặt sau, bạch hình vũ tìm được rồi một khối ăn mặc quần áo bạch cốt. Nghĩ đến khối này bạch cốt hẳn là chính là kia thanh kiếm chủ nhân. Chỉ thấy khối này bạch cốt trên người quần áo thập phần cao cấp, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra hắn đều không phải là cái gì phổ phổ thông thông tán tu, mà hẳn là xuất thân danh môn quý tộc. Quan trọng nhất chính là người này trên người quần áo không có một chút tổn hại hủ bại tựa như tân giống nhau, này thực sự là làm người xem không rõ, người này rốt cuộc là chết như thế nào đâu. Mà có lẽ là bởi vì bạch hình vũ đã đến, một mảnh lá cây từ không trung chậm rãi bay xuống, sau đó dừng ở bạch cốt phía trên, liền tại hạ một giây, bạch cốt bởi vì không chịu nổi lá cây trọng lượng tùy theo biến thành một đống cho bụi Trước mắt phát sinh này quần áo làm bạch hình vũ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Bất quá nàng vẫn là từ trong không gian lấy ra một cái bình, đem sở hữu cho cốt đều thu đi vào, chuẩn bị chờ đi ra ngoài thời điểm hảo hảo an táng. Bao gồm kia đem khảm ở loại cây nhiều năm linh kiếm cũng cùng nhau thả đi vào, làm nó đi bổi chính mình chủ nhân. Mà ở thu thập cho cốt đồng thời, bạch hinh vũ cũng tìm được rồi người này di vật, một cái điêu khắc ở hùng ưng nhận chữ vật. Bất quá cái này nhận bên trong có thể dùng giống tuyết bốn chữ tới hình dung. Nghĩ đến hẳn là nó tiền nhiệm chủ nhân bị nhốt ở chỗ này lâu ngày. Nguyên bản bên trong đan dược gì đó đồ vật đều bị tiêu hao hầu như không còn, bằng không cuối cùng cũng sẽ không nghẹn khuất chết ở chỗ này. Bất quá mấy thứ này cũng không phải bạch hình vũ nhất để ý, đối với nàng tới nói, cái này nhẫn không gian cùng với nó bên trong dư lại đồ vật ngược lại là càng thêm có giá trị. Chữ vật trong không gian dư lại đồ vật, trừ bỏ một khối không biết tên mảnh nhỏ ở ngoài, dư lại chính là một quyển màu đen bìa mặt thư, mà cái này nhẫn mặt trên điêu khắc hùng ứng cũng càng như là một cái gia huy. Hơn nữa bạch hình vũ tổng cảm thấy này chỉ hùng ưng phi thường quen mắt, hắn tựa hồ là ở địa phương nào nhìn thấy quá. Còn có cách một, sẽ vãn một chút thời gian tuyên bố. Thấu chương xong. Chương 376 bị nói chết. Chương 376 bị nói chết. Nhưng là đến nỗi là ở địa phương nào xem qua nàng xác thật như thế nào cũng đúng không đứng dậy. Bất quá có thể xác định này hẳn là phát sinh ở gần nhất sự tình. Nếu là như thế này vậy chỉ có thể là ở thần chi bí cảnh. mà kia khối mảnh nhỏ. Toàn thân ngăm đen, xúc tua lạnh leo, bạch hình vũ đem nó cầm trong tay lặp lại quan sát, cho dù là dùng hư vọng chi mắt cư nhiên cũng nhìn không gian này rốt cuộc là cái thứ gì. Cầm đi cấp phiêu miểu cùng xí dương phân biệt, bọn họ cư nhiên cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là cái thứ gì. Nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông mạnh nhỏ, không có gì dùng, vẫn là ném đi, miễn cho chiếm địa phương. Đây là phiêu miểu ở nghiên cứu nửa ngày lúc sau đến ra kết luận. Một bên xí dương trầm mặc không nói, hiện nhiên nàng cũng không có nhìn ra này khối mảnh nhỏ có cái gì trô đặc biệt màu trắng ngọn lửa xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay không ngừng bỏng cháy nàng trong tay màu đen mảnh nhỏ nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là ở cựu thiên hồ hỏa bỏng cháy dưới nàng trong tay màu đen mảnh nhỏ như cũ là băng băng lương lương. phải biết rằng trên thế giới này không có gì đồ vật là nàng cựu thiên hồ hỏa thiêu đốt không được cho dù là long tộc long lân cũng có thể dễ dàng thiêu xuyên nhưng là hiện tại bạch hình vũ nhìn trong ngọn lửa màu đen mảnh nhỏ Nghĩ vận dụng trong cơ thể Khuy Thiên kính xem một chút này, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Lúc này vẫn luôn bị Bạch Hinh Vũ cột vào trên tóc đánh thần thạch lặng lẽ chạy tới, sau đó bất chấp tất cả liền hướng về phía còn ở trong ngọn lửa màu đen mảnh nhỏ mở ra buồn máu mù to. Như vậy đột phát trạng hướng làm Bạch Hinh Vũ căn bản là không kịp ngăn cản. Tại đây yên tĩnh phản âm cốc bên trong, Bạch Hinh Vũ xuôi thai đến kéo kẹt hàm răng vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó chính là đánh thần thạch tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa phạm âm cốc. Đau quá! hào năng! Đau quá! hào năng! Bạch Hình Vũ nhìn nhảy nhót lung tung đánh thần thạch, tùy tay đem nó chộp vào trong tay chính mình, tiêu diệt nó trên người ngọn lửa, sau đó không màng đánh thần thạch kêu rên một lần nữa đem nó thả lại chính mình phát gian. Lúc này đây vì tránh cho phát sinh cùng loại sự tình, cho nên Bạch Hình Vũ trói càng thêm vững chắc, làm nó tiếp theo không có cách nào thoát thân. đến nôi đánh thần thạch kêu rên một bạch hình vũ hoàn toàn coi như khi nghe không thấy đánh thần thạch trên thực tế liền không có cảm giác đau cố tình là nó mỗi lần đều cùng cái cái gì dường như quỷ khóc sói gạo trên thực tế cái gì cảm giác đều không có bất quá trải qua đánh thần thạch như vậy một áo, cũng càng thêm khẳng định này khối màu đen mảnh nhỏ không bình thường đem mảnh nhỏ cùng nhẫn cùng nhau thu vào trong không gian phóng hảo lúc sau bạch hình vũ ánh mắt lại chuyển rời đến kia quyển sách mặt trên thư bìa mặt sạch sẽ chỉ viết một cái tên gọi là mạnh hiến trăn Nghĩ đến người này chính là viết xuống này bổn nhật ký người. Xúc lên trang thứ nhất, liền nhìn đến mặt trên viết đến. Thánh nguyên 3 năm, chạy ra Tây Thần Châu, vào nhầm phạn âm cốc ngày đầu tiên, ta đi tới này phiến rừng cây bên trong, lại phát hiện nơi này cũng không giống người nhóm trong miệng theo như lời như vậy là một cái có đến mà không có về cấm địa, cho nên ta quyết định hiện tại nơi này dưỡng thương, sau đó lại đi cứu ta nhi tử. Từ nay ngắn ngủn mấy trục tự nội dung bên trong có thể thấy được người này hẳn là bị người đuổi giết mới xông vào Phạn Đông Cốc. Trong đó Thánh Nguyên ba năm, Tây Thần Châu cùng với Nhi Tử, cũng là phi thường quan trọng tin tức. Người này đều không phải là Trung Thần Châu người, mà là Tây Thần Châu người, mà nhắc tới Tây Thần Châu, Bạch Hình Vũ liền không tự chủ được nghĩ tới Linh Sơn Phật Tự. Đồng thời Bạch Hình Vũ cũng coi trọng nghĩ tới chính mình rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua kia một con ương. Thật sự tình không cánh tay phía trên. Tịnh không cánh tay ở bình thường thời điểm cái gì đều không có, nhưng là vô tình bên trong Bạch Hình Vũ từng phát hiện ở vận chuyển linh lực thời điểm ở cánh tay hắn phía trên sẽ xuất hiện một con như ẩn như hiện hùng ưng. Hơn nữa Thánh Nguyên 3 năm, suy tính trở về ngay lúc đó tịnh không hẳn là cũng cũng chỉ có 5 tuổi mà thôi. Tiếp theo đi xuống xem, cái này mạnh hiến chân ở 10 ngày lúc sau rốt cuộc là khỏi hẳn. Từ giữa những hàng chữ, Bạch Hình Vũ có thể nhìn ra hắn hưng phấn, cùng với đôi chính mình nhi tử tưởng niệm. Nhưng là ở vài ngày sau Mạnh Hiến chăn rốt cuộc phát hiện chính mình bị nhốt ở, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xuất khẩu, nhật ký đến nơi đây cũng bắt đầu trở nên đứt quãng. Mãi cho đến cuối cùng vài tờ, Mạnh Hiến chăn giữa những hàng chữ tràn ngập tuyệt vọng, hắn nhìn như đã từ bỏ, hắn trong không gian đan dược cùng linh dược đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, đường đường một thế hệ tu sĩ cấp cao cư nhiên là bị sống sờ sờ đói chết. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn viết một phong thư, hy vọng sau lại người có thể giúp hắn đem này phong thư mang cho con hắn. cho dù là tu vi lại cao tu luyện giả ở phi thăng thành tiên phía trước đều là không có cách nào hoàn toàn tích cốc mà vì không cho chính mình vì ăn cơm loại này việc nhỏ lãng phí chính mình thời gian cho nên luyện đan sư nhóm nghiên cứu chế tạo ra tích cốc đan cũng đúng là bởi vì tích cốc đan tồn tại mới có thể cho người ta một loại ảo giác cảm thấy chính mình là không cần ăn cơm nhưng là trên thực tế tu luyện giả cũng là người chẳng sợ hắn tu vi lại cao không ăn cơm cũng sẽ đói chết khác nhau chỉ ở chỗ tu vi cao người càng thêm lại đói Bất quá thông qua này buồn nhật ký, Bạch Hinh Vũ cũng biết một ít chính mình phía trước vẫn luôn chưa từng chú ý tới sự tình, sở hữu lực chú ý đều dùng ở chặt cây mặt trên. Đệ nhất chính là nơi này trừ bỏ thụ ở ngoài cái gì cũng chưa, không có thủy, không có đồ ăn. Đệ nhị chính là ở này đó trên cây làm ký hiệu thực mau liền sẽ biến mất, trừ phi đem một chỉnh cây chém rớt. Đã sớm biết, đệ tam chính là nơi này không có cách nào ngự kiếm phi hành. Cái này Bạch Hinh Vũ đến là không có thử qua. cùng với nói là không có thử qua chi bằng nói là nàng quên mất còn có đệ tứ điểm chính là này không chừng khi vang lên phản âm ở nhật ký bên trong nhắc tới nhiều nhất chính là lúc này thỉnh thoảng vang lên phát âm tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng là bạch huynh vũ cảm thấy này phản âm cực có sẽ nhiễu loạn một người tư duy nhanh hơn hắn hỏng mất tốc độ đến nỗi vì cái gì không có ảnh hưởng đến bạch hinh vũ có lẽ là bởi vì nàng chặt cây chém quá mức chuyên chú rất nhiều thời điểm phản âm hường khởi nàng căn bản là nghe không thấy bất quá nếu nói là không hề ảnh hưởng kia cũng không nhất định xem xong nhật ký lúc sau bạch hình vũ cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không giống người này giống nhau cả đời đều bị vây ở cái này địa phương đi tuy rằng chính mình có không gian không đến mức sẽ đói chết nhưng là cả đời bị nhốt ở cái này địa phương cũng chịu không nổi a bất quá bạch hình vũ thực mau liền nhớ tới đàm minh tựa hồ là gần nhất muốn đi vào cấm địa tìm kiếm vạn dược linh tuyển chính mình hẳn là sẽ không bị nhốt ở cái này địa phương cả đời nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng Trung thần châu cấm địa trừ bỏ phản âm cốc còn có huyết chỉ cùng ô long đàm vạn nhất đàm minh đi trước mặt khác hai cái địa phương lại trùng hợp tìm được rồi vạn dược linh tuyển bạch hình vũ càng nghĩ càng cảm thấy loại chuyện này phát sinh khả năng tính cực đại chủ nhân nếu không ta liên hệ một chút tinh hồn vẫn luôn trầm mặc không nói nguyệt phách mở miệng nói kỳ thật từ lúc bắt đầu bị nhốt trụ thời điểm nguyệt phách liền mở miệng nói qua nàng có thể trực tiếp truyền tống đến tinh hồn thần kiếm bên người bất quá bị bạch hình vũ cấp cự tuyệt thấu chương xong mươi 377 Anh Túc Quả mươi 377 Anh Túc Quả Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Bạch Hinh Vũ cũng không giống bại lộ nguyệt phách ở trong tay chính mình. Hơn nữa nàng chính là bởi vì muốn trốn Mạch Ngọc mới có thể mơ màng hồ đồ bị truyền tống đến phạn âm cốc nơi này tới. Nói như vậy lên Mạch Ngọc xem như người khởi sướng trí nhất, hiện tại muốn nàng truyền tống qua đi, này không phải tương đương là chui đầu vô lưới sao. Không được, kiên quyết không được. Nói nữa, nàng đường đường thiên hồ nhất tộc đế cơ. sẽ bị một cái tiểu thế giới bên trong cấm địa cấp vây khốn. quả thực chê cười. hơn nữa nàng cũng rất tò mò cái này phản âm cốc bên trong rốt cuộc có cái gì miêu nhị. theo nàng không ngừng tới gần, ngay cả phản âm cốc trung phản âm nghe tới cũng là càng ngày càng gần. còn có chính là này đó thụ, rốt cuộc là cái gì thụ? vì cái gì sẽ là cái dạng này. mà liên ở bạch hình vũ không ngừng thăm dò thời điểm, bên kia đàm minh đã mang theo khương lạc Giao cùng trịnh khê mạn đầu tiên là xông vào huyết trì. Ở an toàn móc ra lúc sau lại sông ô Long Đàm, ở mang theo nhị nữ giết chết ô Long Đàm Trung ô Long. Nay một đường một đường xuống dưới, cơ duyên nhưng thật ra thu hoạch không ít, ngay cả hắn linh sủng thủy kỳ lân cũng trưởng thành rất nhiều. Dọc theo đường đi linh dược nhưng thật ra phát hiện không ít, nhưng là bọn họ lại là như cũ không có phát hiện vạn dược linh tuyển tung tích. Cuối cùng ở không có biện pháp dưới, bọn họ đi tới phản âm cốc bên ngoài, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu lại tìm không thấy cũng chỉ có thể là căng ra đầu đi thiên càn thánh địa tìm những cái đó thái thượng trưởng lao thử thời vận. Nghe phản âm cốc nội truyền ra tới từng trận phản âm, sau đó đối với bên người nhị nữ nói, nhị vị xin dừng bước, đàm mộ phi thường cảm tạ nhị vị trong khoảng thời gian này trợ giúp, chỉ là này phản âm cốc quá mức nguy hiểm, đàm mộ thật sự không đành lòng nhị vị đi theo ta tiếp tục mạo hiểm. Bất quá đàm minh này đoạn lời nói lại khởi tới rồi phản hiệu quả, trong khoảng thời gian này không chỉ là đàm minh, Khương Lạc Giao hai người trong khoảng thời gian này cũng cùng khai quải giống nhau cũng là tiến bộ bay nhanh. Các nàng nghe được đàm Minh nói như vậy tự nhiên là không vui. Khương Lạc Giao nhìn đàm Minh mở miệng nói, đàm công tử, này Phạm âm cốc không nguy cơ tứ phía, có chúng ta tại bên người tốt xấu còn có thể đủ cho nhau chiêu ứng. Đúng vậy, hơn nữa là thánh nữ làm chúng ta hai người đi theo bên cạnh ngươi, nếu chúng ta nửa đường rút lui coi cho tự, trở về thánh nữ nên không cao hứng. Lúc này Trịnh Khê Mạn cũng mở miệng nói tiếp, còn phi thường cơ chí nhắc tới Bạch hinh Vũ. Mà Đà Minh người này bản thân liền không am hiểu cự tuyệt nữ nhân, huống chi còn nhắc tới Bạch hinh Vũ, cho nên đối mặt hai người nói hắn không có lại nói ra bất luận cái gì xua đuổi nói, tựa hồ là cam chịu các nàng nói. Mà Liên ở đàm Minh bước vào phản âm cốc trong nháy mắt, phản âm lại một lần vang vọng toàn bộ sân cốc. Lúc này đây, Bạch hinh Vũ rõ ràng có thể cảm thấy phản âm bên trong tràn ngập một kia chờ mong cùng vui sướng. Loại này cảm xúc giống như là phía trước nàng ở vừa mới được đến nguyệt phách thần kiếm thời điểm từ nó trên người cảm giác đến cảm xúc. Thực hiện nhiên, này cảm xúc cũng không phải hướng về phía nàng tới. Một trận gió nhẹ đánh úp lại, nhẹ nhàng phất quá nàng chót mũi, cùng nhau mang đến còn có bạch hình vũ phi thường quen thuộc hương vị. Là đàm minh cùng với Khương là dao, chính khê mạn ba người. Trước đó không lâu còn đang suy nghĩ chính mình vạn nhất bị nhốt ở, còn có thể đủ dựa đàm minh vị này thiên mệnh chi tử tới cứu vớt chính mình, rốt cuộc ở thánh nguyên đại lục thượng không có gì địa phương là có thể vây được chủ hán bạch huynh vũ chính mình trong lòng tưởng mỹ nhưng là nàng cũng biết nếu thánh nguyên đại lục thượng sở hữu cấm địa có xếp hạng nói như vậy phản âm cốc nhất định là không hề ngoại lệ nổi danh liệt trước mao liền tính không phải đệ nhất cũng sẽ là đệ nhị như vậy nguy hiểm địa phương liền tính là đàm minh cũng sẽ không dễ dàng đặt chân mà lúc này đàm minh xuất hiện ở chỗ này kia cũng liền chứng minh bọn họ ba người hẳn là đã huyết chỉ cùng ô long đàm nhưng là cũng không có tìm được vạn dược linh tuyển Nhưng là cho tới bây giờ, Bạch Hình Vũ ánh mắt có thể đạt được chỗ nhìn không tới bất luận cái gì một gốc cây linh dược. Mạnh hiến chăn mãi cho đến chết cũng không có phát hiện bất luận cái gì linh dược tung tích. Phải biết rằng vạn dược linh tuyển chính là từ vô số linh dược tinh lọc dung hối mà thành, không có linh dược, nơi nào tới vạn dược linh tuyển. Lúc này, Bạch Hình Vũ đi tới một cây ước chừng có ba người ôm như vậy thô thụ, ở bất chi bất giác chi gian, chém ngã một cây như vậy thô thụ tựa hồ cũng trở nên phi thường dễ dàng. Nhưng là lúc này đây nàng lại không có vội vã động thủ. Tại đây cây thẳng tắp bình thường tác phẩm nghệ thuật giống nhau hoàn mị trên thân cây mặt cư nhiên nhiều ra một cái phi thường đột ngột màu trắng đồ vật. Nó sinh trưởng địa phương rất cao, hình thể lại là như vậy không trước mắt, nếu không phải bạch hình vũ ánh mắt phỏng trừng thật đúng là chính là phát hiện không được nó. Bạch hình vũ nhẹ nhàng nhảy đến thân cây chỗ cao ruỗi tay đem kiêm màu trắng đồ vật cấp hái được xuống dưới, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất lúc sau Nhìn chính mình trong tay cư nhiên là một viên màu trắng quả tử, sinh trưởng ở trên thân cây mặt quả tử. Rõ ràng là một viên quả tử, nhưng là sờ lên xúc cảm lại là băng băng lương lương như là bị chạm ngọc khắc ra tới giống nhau. Ngay sau đó chính là một cổ cực kỳ mê người hương khí sông và mũi tựa hồ là ở dụ hoặc bạch hình vũ ăn luôn đó. Bất quá thực mau bạch hình vũ liền phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng quyết định lấy ra một cái hộp ngọc, đem này màu trắng quả tử thả tiến vào trong không khí kia cổ mê người hương khí cũng chậm rãi tùy theo biến mất đây là anh túc quả một loại phi thường quý trọng đồng thời cũng phi thường nguy hiểm trái cây anh túc quả lớn nhất đặc điểm chính là toàn thân màu trắng ngà sờ lên xúc cảm giống như là ngọc giống nhau xúc thủ sinh ôn hơn nữa một khi tháo xuống lúc sau liền sẽ tản mát ra một cổ phi thường mê người hương khí giống nhau ý chí không kiên định người ở đã chịu này cổ hương khí hướng dẫn lúc sau đều sẽ nhịn không được dụ hoặc một ngụm ăn xong anh túc quả đây chính là phi thường nguy hiểm hành vi Anh túc quả có được có thể làm người nghiện dược hiệu, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ đã chịu này dược hiệu ảnh hưởng, không thể đủ hoàn toàn miễn dịch. Cho nên mọi người ở gặp được anh túc quả quả thời điểm đều sẽ có vẻ phi thường cẩn thận, thường thường tháo xuống lúc sau liền phải lập tức thu thập hộp ngọc bên trong thu hảo, như vậy mới có thể đủ tránh cho bị khí vị dụ hoặc. Nhưng là loại này trái cây đã thưa thất đến đều mau trở thành thánh nguyên đại lục thượng truyền thuyết, cho nên liền tính là biết muốn như thế nào hái cũng dùng không đến. Lại không có nghĩ đến hôm nay ở chỗ này nhìn thấy thật sự. Anh Túc Quả mặc dù là ở bạch hình vũ không gian bên trong cũng là không có. Bởi vì anh Túc Quả còn có một loại đặc thù đó chính là không có cách nào gieo trồng. Anh Túc Quả có khả năng sinh trưởng ở bất luận cái gì địa phương, không có quy luật cũng càng thêm không có hạt giống. Đồng thời anh Túc Quả vẫn là kiểu phẩm đan dược độ kiếp đan chủ yếu linh dược, đây cũng là vì cái gì anh Túc Quả sẽ như thế trân quý. Từ đại thừa đột phá đến độ kiếp là phi thường khó khăn. Có người thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Nhưng là nếu có độ kiếp đan như vậy sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Một viên độ kiếp đan có thể cho những cái đó đại thừa kỳ tu luyện giả đánh vỡ đầu chảy máu. Mặc kệ nói như thế nào, anh Túc Quả xuất hiện đều là một cái hảo dấu hiệu. Nơi này rốt cuộc không hề là nhất thành bất biến thụ. Này thuyết minh nàng khả năng lập tức muốn đi ra cái này địa phương. Thấu chương song. Chương 378 mọi người tề tụ phạm âm cốc. Chương 378 mọi người tề tụ phạm âm cốc Mà kế tiếp phát sinh sự tình cũng ứng chứng Bạch Hình Vũ suy đoán. Bạch Hình Vũ trước nay cũng không biết anh túc quả cư nhiên sẽ như vậy tùy hứng cắm dễ sinh trưởng. Đặc biệt là ở nhìn đến một viên trên cây từ trên xuống dưới mọc đầy rậm rạp anh túc quả, tiêu cảnh tượng, quả thực chính là hội chứng sợ mật độ cao người bệnh các ngộ Hơn nữa loại tình huống này thụ còn không ở số ít. Rõ ràng là ở bên ngoài dù ra giá cũng không có người bán anh túc quả, ở chỗ này thật giống như là không cần tiền giống nhau. nơi này thụ là không có cách nào trực tiếp nhổ chồng đến trong không gian, bởi vì nàng đã sớm thử qua, cho nên bạch hình vũ chỉ có thể là từng viên đem anh túc quả từ trên thân cây hái xuống, sau đó bỏ vào hộp gỗ bên trong, sau đó lại mấy dịu đem thụ cấp chém ngã. dần dần mà bạch hình vũ chóp mũi nghe thấy được một cổ nồng đậm rực hương, nàng dừng trong tay động tác, theo hương khí tìm kiếm, bạch hình vũ dần dần xuyên qua kia phiến vây khốn nàng hồi lâu quỷ dị rừng cây, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái mênh ngông vô bờ thật lớn màu xanh biếc ao hồ mà kia nồng đậm dược hương chính là từ cái này ao hồ bên trong giải phát ra tới chờ đến hơi chút đi vào lúc sau bạch hinh vũ lúc này mới phát hiện này nơi nào là cái gì thật lớn ao hồ này căn bản chính là một tòa mênh ngông vô bờ vạn dược linh tuyển chẳng qua bởi vì tạo thành linh dược bất đồng vạn dược linh tuyển cùng vạn dược linh tuyển chi gian vẫn là tồn tại một chút chênh lệch liên tỉ như trước mặt cái này tại đây nồng đậm dược hương bên trong Bạch Hình Vũ hỏi pha ở trong đó anh túc quả hương vị. Có lẽ là bởi vì vạn dược linh tuyền quá mức, anh túc quả dược hiệu bị pha loãng, cho nên này hương khí mới có thể không như vậy rõ ràng. Này đó vạn dược linh tuyền nếu bị bên ngoài những người đó đã biết, còn không biết sẽ dẫn ra nhiều ít bế quan không ra láo quái vật. Bốn hoang sâm lấn bọn họ mặc kệ, nói sự muốn rèn luyện hậu đại, nhưng là nói nơi nào có bảo vật lại là một cái so một cái chạy trốn mau, sợ chính mình chạy chậm đã bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Bất quá nơi này nhiều như vậy vạn dược linh tuyền, Bạch Hinh Vũ cũng không tính toán chính mình toàn bộ độc chiếm, chính mình lấy đi một phần cơ duyên, đồng thời cũng muốn vi hậu tới người suy nghĩ một vài, nếu không mọi chuyện làm tuyệt vậy có điểm thiên lý năng dung. Cho nên nơi này vạn dược linh tuyền nàng chỉ tính toán lấy đi một nửa. Nói này, Bạch Hinh Vũ trong tay xuất hiện một cái là lớp tiểu xảo hồ lô. Đây đúng là lúc trước Bạch Hinh Vũ bán đấu giá được đến đệ nhất kiện cổ hoang bí bảo linh lung tiểu hồ lô. Nơi này liền mấy năm nay tới nay bị nàng liều mạng uống. Sau đó còn có phải hay không phân cho người bên cạnh, liền kém đảo ra tới phao tám, nhưng là bên trong rượu như cũ là chút nào không thấy giảm bất ý tứ. Thậm chí bạch hình vũ đều hoài nghi cái này, linh lung tiểu hồ lô bên trong linh tiểu có phải hay không vĩnh viên đều uống không xong. Lúc sau bạch hình vũ tay ở linh lung tiểu hồ lô trên người nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, nguyên bản màu trắng linh lung tiểu hồ lô biến thành thanh sắc. Nguyên bản kia từ bên trong phiêu tán ra tới mùi rượu thơm nồng cũng biến mất không thấy. Đây là linh lung tiểu hồ lô một loại khác năng lực đó chính là nó bên trong không gian là có thể lẫn nhau không can thiệp ở trang rượu đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng trang mặt khác đồ vật bạch huynh vũ mở ra linh lung tiểu hồ lô mở miệng nút lọ đem mở miệng nhắm ngay vạn dược linh tuyển trên mặt hồ dần dần mà nổi lên từng trận gọn sóng sau đó một cổ dòng nước đống nhiên bay lên trực tiếp phi vào linh lung tiểu hồ lô bên trong mà linh lung tiểu hồ lô thật giống như là không có đế giống nhau điên cuồng hút vào nguyên bản sắp tràn ra tới ao hồ mực nước đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất mãi cho đến mực nước giảm xuống một nửa tả hữu lúc sau, linh lung tiểu hồ lô lúc này mới chưa đã thèm đỉnh chỉ chính mình điên cuồng hút vào. Nhìn trước mặt cái này đã danh nghĩa thiếu một nửa ao hồ, bạch hình vũ lâm vào trầm tư, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhận thấy được khác thường, hoặc là nói nàng không nghĩ làm đàm minh mấy người biết trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có những người khác còn ở phản âm cốc bên trong. Vì thế bạch hình vũ linh cơ vừa động, đem chính mình phía trước chặt cây thời điểm di động cây cối ném một ít ở ao hồ bên trong. Mai cho đến đem mực nước để cao đến nguyên bản trình độ lúc sau lúc này mới bỏ qua. Nhưng là ở hướng bên trong ném đầu gỗ quá trình bên trong, Bạch Hình Vũ ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản dấu ở đáy hồ một cái màu xanh biết hạt châu. Hạt châu này tản ra cùng vạn dược linh tuyền giống nhau hơi thở, đồng dạng cũng bị Bạch Hình Vũ cấp thu lên. Không có phát hiện thời điểm còn chưa tính, nhưng là hiện tại nếu phát hiện, tự nhiên liền không có khả năng lại thả lại đi đạo lý. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ liền cũng không quay đầu lại rời đi cái này địa phương. Trải qua mấy ngày nay sờ soạn, Bạch Hinh Vũ suy đoán cái này phản âm cốc rất có khả năng là ở lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới tự thành một giới. Muốn rời đi cái này địa phương cũng chỉ có thể là phá hư tầng này thần bí kết giới, mà nàng hiện tại cần phải làm là chờ, chờ đàm minh phá vỡ kết giới, đến lúc đó chính mình liền có thể thuận lý thành trương đi ra nơi này. Có đàm minh này viên thuốc gan thần lúc sau, Bạch Hinh Vũ bắt đầu ở cái này địa phương khắp nơi đi dạo lên, làm cấm địa. kỳ thật phản âm cốc thoạt nhìn muốn so huyết chỉ cùng ô long đàm thoạt nhìn muốn vô hại nhiều liên như vậy nghĩ bạch hình vũ lấy ra một viên có thể cho người nháy mắt thất thông kẹo hàm ở trong miệng cơ hồ chính là tại hạ một giây một trận vang tận mây xanh phản âm đột nhiên vang lên đang ở phản âm cốc đàm minh mấy người chỉ cảm thấy chính mình đầu ngon ngon mà bạch hình vũ còn lại là bởi vì trước tiên ăn đường cho nên hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng chính là phản âm cốc bên ngoài người đã có thể không có như vậy dễ chịu đầu đương trong đó chính là trung thần châu. sau đó chính là mặt khác tứ đại thần châu hơi chút ý chí không kiên định người ở phản âm ảnh hưởng dưới đều sôi nổi miệng phun máu tươi mà những cái đó nguyên bản bế quan không ra lão quái vật nhóm cũng sôi nổi từ ngủ say trung tỉnh lại phản âm cốc đã xảy ra chuyện mang theo bổn tọa một sợi phân thân tiến đến tra xét một phen đi chính là lão tổ phản âm cốc ở trung thần châu thiên càn thánh địa sẽ không cho phép chúng ta sang vậy một cái trung niên nam nhân xuất hiện cung cung kính kính nói không sao Ở ngay lúc này bọn họ là sẽ không lựa chọn ra tay. Cơ hồ là ở cùng thời gian, trường hợp như vậy phát sinh ở Đông Nam Tây Bắc Trung Nam Đại Thần Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số có uy tín danh dự tông môn thế gia cùng với tán tu đều bằng mau tốc độ chạy đến phản âm cốc. Nhìn bị phản âm chấn đến không ngừng rơi xuống lá cây, bạch hình vũ hít sâu một hơi, còn hảo nàng phản ứng cũng đủ mau. Nếu nói huyết chỉ cùng ô long đàm là trói lọi dương yêu, như, như vậy phản âm cốc chính là một cái thật lớn âm yêu. làm cái gì đều thích làm suy sụp tập kích làm người khó lòng phong bị lúc này bạch Hinh vũ trong miệng hàm chứa đường đang ở hái một đóa hoàng tuyển mạn đà la rời đi rừng cây lúc sau này linh dược liền giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra xem người là hoa cả mắt hơn nữa quan trọng nhất chính là này đó linh dược bên người đều không có linh thú bảo hộ có thể tùy tiện thải mà bên kia đà minh cũng không có cô phụ bạch Hinh vũ kỳ vọng thực mau hắn liền xuyên qua kia phiến có thể làm người lạc đường rừng cây thấu chân xong Chương ba đột nhiên xuất hiện cảnh giác. Chương 379 đột nhiên xuất hiện cảnh giác. Bất quá nếu Bạch Hinh Vũ biết vì cái gì Đàm Minh sẽ nhanh như vậy rời đi rừng cây nhất định sẽ hộp máu tam thăng. Không sai, hắn chính là theo Bạch Hinh Vũ chém ra tới lộ, sau đó một đường thông thuận rời đi rừng cây. Tổng cộng chỉ tốn một ngày tả hữu thời gian, mà này đó thời gian còn đều là tiêu phí ở lên đường thượng. ở đi vào màu xanh biết ao hồ trước mặt thời điểm, Tống vô cực thanh em kích động đến run rẩy nói, Đồ Nhi. đây là vạn dược linh tuyển. lúc này Đà Minh lúc này mới chú ý tới chính mình trước mặt này tòa mênh mông bắt ngát hồ nước cư nhiên là màu xanh biếc, mà không khí bên trong còn tản ra nồng đậm dược hương, này hết thảy đặc thù đều đối ứng thượng vạn dược linh tuyển. Đà Minh đi đến ao hồ ai liền dùng tay nhẹ nhàng múc một ít màu xanh biếc vạn dược linh tuyển sau đó uống lên đi xuống. vừa mới lên đường sở tiêu hao linh lực cư nhiên nháy mắt liền khôi phục. mà đi theo Đà Minh phía sau Khương Lạc giao cùng Trịnh Khê mạn hai người cũng phi thường kích động. đây chính là vạn dược linh tuyền a ở thánh địa bên trong liền tính là thân là thánh nữ lỗ thai bạch thần hy cũng không có tư cách sử dụng chính là hiện tại bọn họ nhìn mênh mông bát ngát ao hồ cho dù là chỉ là phân đến nho nhỏ một bộ phận này cũng đủ các nàng sử dụng thật lâu thật lâu mà lúc này đà minh tâm tư của hắn cũng không có toàn bộ đều tại đây tràn đầy một ao hồ vạn dược linh tuyền phía trên ở hắn trong óc bên trong luôn có một thanh âm ở kêu gọi hắn đà minh lấy ra ba cái vật chứa đem ao hồ bên trong vạn dược linh tuyển điểm trung bình thành 3 phần nhưng là theo ao hồ bên trong vạn dược linh tuyển dần dần, dần giảm bớt phía trước bị bạch hình vũ ném xuống đi đầu gỗ cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt đa minh hồi tưởng lên phía trước bọn họ tới thời điểm đi kia một cái lộ trên đường che kín bị chặt cây gốc cây cũng đúng là bởi vì có con đường này tồn tại lúc này mới làm cho bọn họ có thể nhanh như vậy xuyên qua cái kia rừng cây tìm được vạn dược linh tuyển chẳng lẽ nói đã có người trước một bước tiến vào đến này phản âm cốc bên trong sao? Bất quá thực mau đàm minh liền lắc lắc đầu, hắn đã từng quan sát quá những cái đó bị chém quá gốc cây, lề sách bộ phận đã lao hóa, thoạt nhìn cũng không như là vừa mới bị chém đứt. Đàm công tử, này đó thủ có phải hay không chính là chúng ta tới trên đường những cái đó bị chém đứt thủ A. Khương Lạc giao chặt cây trồng chất ở ao hồ cái đáy cây tối mở miệng nói. Hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận. Mở miệng nói chuyện chỉnh khê mạng. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng. bọn họ này một đường trên người gặp được gốc cây nhưng không đơn giản chỉ có như vậy nhiều ít nếu nơi này cây cối thật là phía trước những cái đó bị chém đứt cây cối nói như vậy ở số lượng thượng cũng chỉ có một phần mười mà thôi như vậy dư lại rốt cuộc là ở địa phương nào chính khê mạn theo như lời vấn đề đàm minh tự nhiên cũng nghĩ đến nhưng là hắn trong đầu mặt thanh âm còn đang không ngừng mà thúc giục hắn làm hắn căn bản là không có tâm tư tính hạ tâm tới tự hỏi lạc dao khi mạn trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi vẫn luôn bồi ta liên tiếp phạm hiểm này đó vạn dược linh tuyển liền tặng cho các ngươi. ở đàm minh đem hai phân vạn dược linh tuyển giao cho khương lạc giao hai người thời điểm. khương lạc giao hai người quả thực thụ sủng nhược kinh. bởi vì vô luận là phía trước huyết chỉ vẫn là ô long đàm các nàng kỳ thật đều chỉ là khởi tới rồi một cái mở cửa tác dụng. chân chính xuất lực chỉ có đàm minh mà thôi. chỉ là vạn dược linh tuyển dụ hoặc thật sự là quá lớn. vô luận là khương lạc giao vẫn là trịnh khai mạn. vạn dược linh tuyển đều là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Vì thế hai người ở nói lời cảm tạ lúc sau đều tiếp nhận đàm minh đưa qua vạn dược linh tuyển. Lúc sau đàm minh cũng không có tâm tư quản những cái đó trồng chất ở ao hồ cái đấy những cái đó cây cối, hắn theo thanh âm, đầu lại một lần chui vào rừng cây bên trong. Mà bên kia bạch hình vũ còn lại là lại một lần phát hiện tu sĩ sau khi chết bạch cốt. Lúc này đây cùng mạnh hiến chăn bất đồng, bọn họ xương cốt bảy biện ra tím đen sắc, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hơn nữa liền tính là chỉ còn lại có bạch cốt. Cũng như cũ có thể từ bọn họ sau khi chết động tác cùng lớn lên miệng có thể thấy được bọn họ trước khi chết nhất định là đã trải qua phi thường thống khổ sự tình. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ không khỏi nhắc tới cảnh giác. Mà liền ở ngay lúc này nàng ở trong đó một người trong tay gắt gao nắm một cái đen tuyển đồ vật. Đến gần vừa thấy, hình như là một khối than tuổi chính là than tuổi vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, lại còn có bị người này gắt gao nắm chặt ở trong tay. Bạch Hình Vũ đem nó đặt ở một khối đất trống phía trên. Sau đó lấy ra một cái mồi lửa, muốn thử xem nó rốt cuộc có phải hay không tháng tuổi. Ở cái này quá trình bên trong một chút hỏa tinh vô ý bay xuống xuống dưới, sau đó dừng ở than tuổi phía trên. Nguyên bản Bạch Hình Vũ cũng không có để ý, lại không phải thiên hỏa, bình thường phàm hỏa hỏa tinh ở trong không khí thực mau liền sẽ tắt. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới sự, ở kia viên nho nhỏ hỏa tinh dừng ở than tuổi phía trên trong nháy mắt, ở than tuổi phía trên liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Này thực sự là dọa Bạch Hình Vũ nhảy dựng. Than tuổi thiêu đốt thật lâu lại là như cũng không có muốn tắt ý tứ. Một cái thủy đoàn xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, sau đó bắt hướng đang ở thiêu đốt ngọn lửa, lại không có nghĩ đến ngọn lửa cư nhiên hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Sau đó Bạch Hình Vũ trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái thủy đoàn, lúc này đây nàng cũng không có cầm trong tay thủy đoàn bắt hướng đang ở thiêu đốt than tuổi, mà là đem than tuổi trực tiếp đặt ở thủy đoàn bên trong. Nhưng là lệnh người kinh ngạc chính là, mặc dù là chúng quanh toàn bộ đều là thủy than tuổi cũng như cũng là ở thiêu đốt Hơn nữa nàng trong tay thủy đoàn cư nhiên bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Nếu không phải nàng biết này than tuổi thượng hỏa chỉ là phàm hỏa phỏng trường nàng sẽ cảm thấy này hỏa là nào đó linh hỏa. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới làm bạch hình vũ nhớ tới cái này than tuổi thân phận, đồng thời cũng biết vì cái gì những người đó chết thời điểm sẽ như vậy thống khổ. Băng tâm than là một loại ở bất luận cái gì trạng thái dưới đều có thể đủ thiêu đốt than hỏa. đồng thời cũng là sở hữu không có hỏa linh căn cũng tìm không thấy linh hỏa luyện đan sư tha thiết ước mơ nhiên liệu có lẽ than tủi ở tu luyện giả trong mắt chẳng qua là người thường trong nhà mùa đông dùng làm sưởi ấm đồ vật nhưng là phải biết rằng băng tâm than đời trước cũng không phải là bình thường đầu gỗ nó đời trước là sấm đánh mục là một loại chuyên môn cấp có được lôi linh căn tu sĩ sử dụng tu luyện tài nguyên nhưng là ở sấm đánh mục chậm rãi biến thành băng tâm than thời điểm hồi tản mát ra một cổ có chứa ăn mòn tính độc khí tại đây chết đi tổng cộng năm người chung Bạch Hinh Vũ tìm được rồi bọn họ chữ vật không gian, sau đó liền ở bọn họ chữ vật không gian bên trong phát hiện đại lượng băng tâm than các loại linh dược cùng với tràn đầy vạn dược linh tuyển. Thực hiện nhiên những người này cũng phát hiện vạn dược linh tuyển, có lẽ cũng đúng là bởi vì vạn dược linh tuyển mang cho bọn họ tin tưởng, mới làm cho bọn họ như thế không kiêng nể gì. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, những người này chính là quá mức lòng tham. Tuy rằng không biết những người này là như thế nào thông qua kia giống như mê cung giống nhau rừng cây. Lại còn có tìm được rồi nhiều như vậy băng tâm than. Nhưng là sau khi chết cư nhiên liền xương cốt đều đều bị độc khí cảm nhiễm, so sánh với bọn họ lúc ấy hút vào lượng nhất định sẽ không thiếu. Thấu chương xong. Chương 380 biết chân tướng. Chương 380 biết chân tướng. Đồng thời bọn họ chết cũng cấp bạch hình vũ gõ vang lên chuông cảnh báo, nàng cho rằng chỉ cần rời đi kia phiến rừng cây kế tiếp liền có thể an gối vô ưu nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên không phải cái dạng này. Độc khí ở hút vào trong cơ thể lúc sau cũng không sẽ lập tức phát tác, mà là sẽ ẩn nút ở người trong cơ thể. Lại còn có sẽ cho người một loại thân thể đang ở không ngừng khôi phục biểu hiện giả dối, nhưng là một khi phát tác liền sẽ nháy mắt muốn một người tánh mạng, căn bản là không kịp uống xong vạn dược linh tuyển. Hơn nữa ở bọn họ chung quanh còn có không ít chiến đấu dấu vết, những người này chi gian đã xảy ra nội đấu. nay cũng liền ý nghĩa có lẽ lúc ấy không chỉ chỉ là chỉ có mấy người này mà thôi, nhất định còn có mặt khác người. Lúc này đây Bạch Hình Vũ như cũ là cho những người này thu thi, chờ đến đi ra ngoài thời điểm làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Tiếp tục đi phía trước đi này, ở khoảng cách phía trước phát hiện hải cốt không xa địa phương, Bạch Hình Vũ lại lần nữa phát hiện chiến đấu dấu vết cùng với mấy cổ hải cốt. Lúc này đây trên mặt đất cùng với chung quanh đều tràn đầy vết máu, mà căn cứ phục sức có thể thấy được nơi này vài người hẳn là cùng phía trước những cái đó là một đám. Mà những người này trên người lại cái gì cũng không có, phía trước Bạch Hình Vũ suy đoán là chính xác. Tại đây nhóm người chúng đã xảy ra nội đấu. Nơi này những người này thua, cho nên bọn họ chết ở đồng bạn trong tay, trên người tài nguyên cũng bị cướp đoạt không còn. Mà những cái đó thắng người cuối cùng cũng chết ở chính mình lòng tham bên trong. Nhưng là một khi đã như vậy, những cái đó dấu vết lại là sao lại thế này. Bạch Hinh Vũ mang theo này đó nghi vấn tiếp tục đi tới, ở đi vào một chỗ thời điểm, nơi này cây cối toàn bộ đều là màu đen, tại đây trong đó còn có thể đủ nhìn ra bị xét đánh qua dấu vết. Tại đây không khí bên trong còn một cổ chuyên trúc với than tuổi hương khí làm người cảm giác nháy mắt để thần tình não. Bạch Hinh vũ động tác nhanh chóng đem chính mình cùng nơi này không khí ngăn cách mở ra. Nơi này tràn ngập ăn mòn tính khí thể, nghĩ đến những người đó trong tay băng tâm than hẳn là chính là ở chỗ này thu thập. Kỳ thật chút ít hút vào loại nào khí thể cũng không chí mạng, chỉ cần vận chuyển linh lực đem này đó khí thể tất ra trong cơ thể là được. Nhưng là nếu dùng một lần hút vào quá nhiều nói, đó chính là đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không tính toán thâm nhập trong đó, nếu là băng tâm than nói, vừa mới nàng ở phía trước những người đó trong tay đã được đến quá rất nhiều, cũng đủ nàng dùng thật lâu. Rời đi cái này nguy hiểm địa phương lúc sau, Bạch Hình Vũ nhạy bén nhận thấy được này phản âm cốc bên trong nhiều rất nhiều bất đồng hơi thở, hơn nữa những người này thực lực không tầm thường. Ngay thường mọi người tránh chi e sợ cho không kịp phản âm cốc hiện giờ cư nhiên lập tức tới nhiều người như vậy. Bất quá những người này hiện tại tạm thời đều bị vây ở rừng cây bên trong. Bất quá thời gian này hẳn là sẽ không rất dài, rốt cuộc những người này thực lực bãi tại nơi đó. Cho nên vì tránh cho chính mình cùng những người này đánh vào cùng nhau, Bạch Hinh Vũ tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương thu liễm tự thân sở hữu hơi thở nú vào. Mà sự thật cũng chính như nàng dự đoán như vậy, ở lạc đường vài vòng lúc sau, những người này rốt cuộc là mất đi kiên nhẫn. Có lẽ một người bên trong là không có cách nào phá hủy này phiến rừng Tây, nhưng là lúc này đây tiến vào phản âm cốc không chỉ có riêng là một người. Hơn nữa bọn họ tuổi hồ còn biết rất nhiều về phản âm cốc bí mật. Ở mọi người hợp lực dưới, rất nhiều cây cối đều bị nổ tận gốc, ngay cả phía trước bạch hình vũ chém ra tới cái kia đường nhỏ cũng ở vô tình bên trong bị người cấp phát hiện. Mà khi bọn hắn đi vào cái kia trang có vạn dược linh tuyền ao hồ thời điểm, nhìn đến chỉ là ở ao hồ phía dưới trồng chất cây cối. Thấy như vậy một màn lúc sau, một ít đã tỷ thế không ra đại năng thân ảnh sôi nổi xuất hiện, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân. Nhưng là này khí thế cường đại như cũ là áp làm người không thở nổi. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở suy đoán chuyện này có phải hay không đối phương làm. Tại đây trong đó, đường cổ Hoàng Triều 17 trưởng lão đầu tiên liền kiềm chế không được, này đến tột cùng là ai làm, hiện tại quái quái đi ngươi lấy đi đồ vật còn trở về, lao phu còn có thể suy xét bỏ qua cho ngươi một lần. Đang nói những lời này thời điểm, 17 trưởng lão đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thiên càn thánh địa người, Ý tứ trong lời nói tự nhiên là không cần nói cũng biết Bất quá thiên càn thánh điệu tới hai vị trưởng lão cũng không có chiều hắn Mở miệng Trâm chọc nói Đường duyên không phải ai đều cùng ngươi giống nhau thích đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử Ngươi cũng không nên ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng Có công phu ở chỗ này Trâm ngòi nhân tâm Chi bằng trở về thúc dục nhà ngươi đại ca nhanh lên đem xong thánh tử sự tình giải quyết một chút Dưỡng cổ cũng không phải là như vậy hảo dưỡng Tiểu tâm bị nhà các ngươi vị kia đài điện hạ phản vệ Vô Hỏa trưởng lão đang nói những lời này, thời điểm mặt lộ vẻ trào phúng, không hề cố kỵ, liền kém trực tiếp phát ra đường cổ hoàng triều lớn nhất cơ mật. "Vô Hỏa ngươi đừng vội nói bậy đường duyên vẻ mặt phẫn nộ nói." Nhưng là hắn biến hiện nhìn qua không giống như là phủ nhận mà càng như là ở dấu đầu lòi đôi. Ma Liên ở tất cả mọi người xem nhẹ góc bên trong có một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh, ở nghe được Vô Hỏa trưởng lão nói cùng với Đường Duyên kia nhìn như dấu đầu lòi đuôi nói lúc sau, màu lam thân ảnh rõ ràng là một cái lão đảo. Nếu không phải có một người khác kịp thời giữ chặt hắn cũng đem hắn mang ly nơi đó, có lẽ bọn họ đã bị phát hiện. Ngươi hiện tại lao ra đi liền tương đương với là ở chịu chết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết vì cái gì sao? Một thân bạch tí gì bạch vô mộ đối với tinh thần hoảng hốt rõ ràng đại chịu đả kích đường húc nói. Bọn họ hai người trên thực tế so đàm mình còn muốn trước một bước tiến vào phạn âm cốc, nhưng là bọn họ mục tiêu lại không phải vạn dược linh tuyển, mà là dấu ở này trong đó hôn độ châu. Hỗn độn châu có thể cho Bạch Vô Mộ đối với chính mình hư linh căn càng tiến thêm một bước khống chế, đồng thời cũng có thể trợ giúp Đường Húc thức tỉnh hắn hỗn độn thân thể. Đường Húc có được hỗn độn linh căn, nhưng lại nhưng không ai biết hắn kỳ thật là hỗn độn thân thể. Thức tỉnh hỗn độn thân thể quá trình phi thường khổ sở nguy hiểm cùng thống khổ, nhưng là hắn nhịn qua tới, bởi vì Đường Húc biết hắn khi thánh tử, càng là đường cổ hoàng triều thái tử. Nhưng là ở sau khi thức tỉnh, hắn lại được đến như vậy một tin tức. Song thánh tử, dưỡng cổ phản vệ ngươi đã sớm biết đúng hay không đường húc nhìn bạch vô mộ hỏi bạch vô mộ không có dấu dếm gật gật đầu lúc sau mở miệng nói ta cũng là trước đó không lâu mới phát hiện một cái thánh địa thánh tử gánh vác hẳn là toàn bộ thánh địa khí vận nhưng là ở ngươi trên người ta chỉ có thấy một nửa một nửa kia lại không biết tung tích kia một nửa kia ở nơi nào đường húc kích động hỏi đa minh bạch vô mộ nhàn nhạt nói ra là hắn Lúc này đường húc cũng nhớ tới cái kia cùng lam hoa âm cùng nhau thiếu niên, đã từng bạch vô mộ không ngừng một lần nói qua bọn họ chi gian rất giống, nhưng là hắn đều không có để ý, tưởng đang xem vui đùa Bởi vì hắn cùng đàm minh ở diện mạo phía trên kỳ thật cũng không giống, nhưng là kỳ thật lúc ấy bạch vô mộ nói đều không phải là diện mạo mà là khí chất. Thấu chương xong. Chương 381 mộ dung tiêu phân phó. Chương 381 mộ dung tiêu phân phó. Ở biết được đàm minh tên thời điểm, Đường húc trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là giết đường húc. Hắn phải hướng mọi người chứng minh, chính mình mới là đường cổ Hoàng Triều duy nhất thánh tử. Nhưng là cái này ý tưởng ở trong đầu xuất hiện trong nháy mắt đã bị chính hắn cấp dập nát. Nói đến cùng đàm Minh cùng hắn giống nhau cũng là người bị hại, huống chi hắn từ nhỏ đó là cẩm Y ý ngọc thực, mà hắn lại từ nhỏ sinh hoạt ở Thiên Lan thành cái loại này tiểu địa phương. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đàm Minh thời điểm, hắn bởi vì mất đi thiên phú mà bị chính mình vị hôn thê từ hôn. Cũng chính là ở hắn mất đi thiên phú kia mấy năm thời gian bên trong chính mình phụ hoàng bắt đầu tận hết sức lực bồi dưỡng chính mình. Có lẽ ở khi đó chính mình phụ hoàng cùng với toàn bộ đường cổ hoàng triều đã từ bỏ ở bên ngoài đàm minh, lại không có nghĩ đến đàm minh thiên phú còn sẽ khôi phục. ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? Bạch vô mộ nhìn đường húc hỏi đến. Nếu phụ hoàng bọn họ như vậy chờ mong một vị khác thánh tử, mà ta chẳng qua là tùy tay có thể vứt bỏ tồn tại, vậy không bằng như bọn họ nguyện tính. Đường húc ngữ khí bình tĩnh nói ngươi sẽ giúp ta đi. Đường Húc đôi mắt đột nhiên thẳng lăng lăng nhìn Bạch Vô Mộ nói, Kỳ thật ngươi chỉ cần, không cần, ta chỉ muốn biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Bạch Vô Mộ nói còn không có nói xong đã bị Đường Húc trực tiếp đánh gãy. Kỳ thật hắn tưởng nói phía trước Đường cổ Hoàng Triều sở dĩ lựa chọn Đà Minh mà từ bỏ Đường Húc chỉ là bởi vì Đường Húc Thiên Phú so ra kém Đà Minh. Đường Húc tuy rằng là hỗn độn linh căn. nhưng là đà minh không chỉ là cụ bị cơ bản nhất ngũ hành linh căn đồng thời còn có phong lôi băng tam trung dị linh căn ở thiên phú thượng kỳ thật là muốn vượt qua đường húc nhưng là này cũng chỉ là không có thức tỉnh phía trước đường húc hiện tại đường húc bởi vì hỗn độn châu nguyên nhân thức tỉnh rồi hỗn độn thân thể hiện tại hắn ở thiên phú thượng thạch muốn vượt qua đà minh nhưng là hiện tại đường húc rõ ràng là đối đường cổ hoàng triều đối chính mình phụ thân đã tâm ý ngội lạnh từng ấy năm tới nay hắn nỗ lực không cho bất luận kẻ nào thất vọng Ở tu luyện tốt nhất cũng không dám có một chút thiếu cảnh giác, liền sợ có người nói hắn đức không xứng vị. Nhưng là nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng lại bởi vì thiên phú nguyên nhân từ lúc bắt đầu đã bị chính mình bên người thân cận nhất nhất kính trọng người trở thành khí tử, đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Bạch Vô Mộ nhìn thấy Đường Húc tâm ý đã quyết, vì thế mở miệng nói, chờ đến chúng ta sau khi ra ngoài ta mang ngươi đi gặp ta sư bá đi, hiện tại ta trước tạm thời đem trên người của ngươi thiên cơ che chắn. Để ngừa ngăn ngươi phụ hoàng thông qua trên người của ngươi khi vận tìm được ngươi. Ở động thủ phía trước bạch vô mộ lại lần nữa nói, ta một khi che chắn trên người của ngươi thiên cơ, liên quan ngươi lưu tại tông miếu trong vòng hồn đèn cũng sẽ tùy theo tắt, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nghe được lời này, đường húc hiện thực độn một chút, sau đó như cũ kiên trì nói, hảo. Ở ngay lúc này bạch vô mộ cũng không hảo nói cái gì nữa, hắn thúc giục khuy thiên kính đi che đậy đường húc trên người thiên cơ. Lúc này đường húc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bao phủ ở thân thể hắn phía trên, ở mơ hồ chi gian, hắn cảm giác được chính mình cùng đường cổ hoàng triều chi gian nào đó liên hệ bái cắt đức. Mà như vậy cảm giác cũng không có làm đường húc cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, ngược lại là cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Để ở hắn bả vai phía trên nhiều năm gánh nặng hiện giờ rốt cuộc là biến mất, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy đi. Một bên bạch vô mộ cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. kỳ thật hiện giờ phát sinh hết thể đều là mộ dung tiêu làm bạch vô mộ làm mà hắn cũng cảm thấy đường húc bị giấu dếm nhiều năm như vậy thật sự là đáng thương cho nên đối với sư bá yêu cầu cũng, cũng không có tổ chức hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng tặng một hơi bạch vô mộ nhìn về phía đường húc ở trong lòng âm thầm nghĩ đến có lẽ qua không bao lâu chính mình liền sẽ nhiều ra một vị tiểu sư đệ mà ở vạn dặm ở ngoài đường cổ hoàng triều đang ở xử lý công vụ hoàng đế đường ý lập tức liền cảm giác được khác thường ở ngay lúc này Một cái tiểu thái giám nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, bậy hạ, không hảo, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ hán, hán. Húc nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói. Đường ý nhìn thấy tiểu thái giám ấp áp ấp úng, lại nghĩ tới vừa mới phát sinh sự tình, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Thái tử điện hạ hắn hồn đèn dập tắt. Tiểu thái giám nói ra câu nói kế tiếp. Hồn đèn tắt, ở Thánh Nguyên Đại Lục Thượng chỉ sợ không có người sẽ không biết ý nghĩa cái gì. Nghe được lời này. Đường ý nháy mắt đi tới từ đường bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia bảy biện ở chính giữa nhất kia chản hồn đèn lúc này đã hoàn toàn dập tắt. Hồn đèn trừ bỏ có thể nhìn ra một người sinh tử ở ngoài, còn có một cái công năng, đó chính là ký lục người kia trước khi chết cuối cùng cảnh tượng, cũng chính là hung thủ là ai. Nhưng là bởi vì đường hút kỳ thật cũng chưa chết, mà là bị bạch vô mộ che chắn thiên cơ, cho nên đường ý thông qua hồn đèn thấy được chỉ là một mảnh trắng xóa, còn lại cái gì cũng không có nhìn đến. bất quá lúc này đường ý như cũng là không có hoảng loạn, rốt cuộc đường húc tuy rằng là thánh tử, nhưng là bọn họ đường cổ hoàng triều chính là có được hai gã thánh tử. đường húc sau khi chết, trên người hắn khí vận liền sẽ bị chuyển rời đến một khắc danh thánh tử đàm minh trên người. đường húc tử vong cũng không sẽ đối đường cổ hoàng triều có bất luận cái gì ảnh hưởng. lúc ấy đương hắn suy tính đàm minh thời điểm lại không khỏi ngây ngẩn cả người. vì cái gì? vì cái gì đàm minh trên người thuộc về đường cổ hoàng triều khí vận như cũng là chỉ có một nửa. Nguyên bản thuộc về đường húc kia một nửa rốt cuộc đi địa phương nào. Mãi cho đến lúc này, đường ý lúc này mới ý thức được sự tình tầm quan trọng, đường húc đã chết, thân là phụ thân đường ý cũng không có thương tâm, bởi vì hắn đã sớm đã tiếp nhận rồi ở đường húc cùng đàm minh hai cái nhi tử chi gian chú định sẽ mất đi một cái như vậy sự thật. Mà ở đường húc cùng đàm minh này hai cái nhi tử bên trong, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đàm minh. Nhưng là này liên quan đến với đường cổ hoàng triều tương lai, như vậy chuyện này liền không thể khinh thường. Đường ý lập tức đem chuyện này bẩm báo cho tổ địa bên trong đang ở ngủ say lao tổ. Mà ở Giao Hoa Cung Trung, nơi này cư trú đường cổ Hoàng Triều tôn quý nhất nữ nhân, bởi vì nàng đường cổ Hoàng Triều Hoàng Hậu, đồng thời cũng là thái tử đường húc mẫu thân. Nhưng là nữ nhân này kỳ thật cũng không có người ngoài xem ra như vậy phong cảnh. Liên ở đường húc bị che chắn thiên cơ kia một khắc, vị này Hoàng Hậu nương nương cũng hình như có sợ cảm, nhưng là cùng đường ý bất đồng. Chính cái gọi là mẫu tử liên tâm, nàng biết chính mình nhi tử cũng chưa chết. Hắn hiện tại khi an toàn Lúc này ở nàng trước mặt phóng một bộ giống như lúc hòa tác họa tác chung nữ nhân tiên y liền độ mã Ngũ quan càng là cùng đàm mình có năm phần tương tự Tô Vân Mi, Con của ngươi đời này đều sẽ không trở thành đường cổ hoàng triều thánh tử Liền giống như ngươi giống nhau Hắn liền tính là lại ái ngươi Hắn thê tử cũng như cũng là ta phó như tuyết Mà ngươi hải tử Chẳng qua là một cái không danh không phận con hoang thôi Nói này cái này Mỹ lệ nữ nhân khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Sau đó nàng cầm lấy một bên giá cắm nến, đem này trương họa bậc lửa. Thấu trương xong. Trương 382 trùng kén. Trương 382 trùng kén. Ngọn lửa ở thiêu đốt xong giấy vẽ lúc sau, bậc lửa gần đây mảnh, hỏa thế một đường lan tràn. Nhưng là nàng thật giống như là không có nhìn đến giống nhau, như cũ bình tĩnh ngồi ở bàn trang điểm trước mặt trang điểm trải chuốt. Giao hoa cung người đã sớm bị nàng cấp tống cổ đi ra ngoài, lúc này giao hoa cung trừ bỏ phó như tuyết ở ngoài không có một bóng người. cho nên lúc này cũng không có người phát hiện đang ở không ngừng lan tràn hòa thế. Phó Như Tuyết biết chỉ cần nàng tồn tại lấy, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó liền sẽ bị cái kia vô tình máu lạnh nam nhân trở thành hiếp bức chính mình nhi tử lợi thế. Tiêu ngạo như nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nàng tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ chính mình hài tử ở cái này đại chảo nhuộm giống nhau hoàng cung bên trong không bị ô nhiễm. Hiện tại nàng nhiệm vụ hoàn thành, cũng là thời điểm nên công thành lối thân. Cứ như vậy nghĩ. sau đó hắn nghĩa vô phản cố nhảy vào biển lửa bên trong chờ đã có người phát hiện thời điểm thời gian đã muộn không được rồi hoàng hậu nương nương trong cung hỏa hoạn lạc tại đây một ngày đường ra từ đường bên trong tổng cộng dập tắt hai ngọn hồn đèn một chản là thánh tử đường húc mà một khác chản còn lại là hoàng hậu phó như tuyết đương đường ý biết được phó như tuyết qua đời thời điểm hắn tâm không khỏi đau xót có một chỗ tựa hồ là không giống nhau nhưng là trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình liền giống như hắn đối đãi đường húc đứa con trai này thời điểm không có một tia cảm tình. Đương đường ý lại một lần đi vào từ đường trung thời điểm, hắn vây lui mọi người, sau đó lấy ra một chản đồng dạng hồn đèn thật cẩn thận đặt ở nguyên bản đường hút hồn đèn nơi vị trí. Mà kia chản thuộc về đường hút còn lại là bị tùy ý ném ở một bên, bỏ chi như tệ. Bên kia, phản âm cốc bên trong lại lần nữa nhớ tới từng trận phản âm. Mà lúc này phản âm cốc đã sớm đã thay đổi đầy đất hỗn độn, nơi nơi đều là chiến đấu quá dấu vết. cũng không biết là ai một quyền phá hủy cái kia tràn đầy băng tâm than địa phương, làm tụ tập ở bên trong độc khí không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đồng thời Bạch Hình Vũ tránh ở chỗ tối nghe lén 17 trưởng lao đám người đối thoại, ở này đó người nói chuyện bên trong, nàng đã biết, nguyên lai phản âm cốc ngay từ đầu đều không phải là cấm địa, mà là một chỗ thần bí kết giới. Mà nơi này cũng đều không phải là không có xuất khẩu, chỉ là xuất khẩu bị bọn họ này đó lao đông Tây cấp phong đi lên. Những cái đó vào nhầm trong đó người cũng là những người này vì tránh cho bí mật này bại lộ, đang âm thầm ra tay đưa bọn họ vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương. Dân dân mà phản âm cốc ở này đó người cố ý chỉ dẫn bên trong thành mỗi người nhắc tới là biến sắc cấm địa. Mà bọn họ sở làm này hết thể cũng đều chỉ là vì độc chiếm nơi này sở hữu tài nguyên, đặc biệt là kia chậm rãi một ao hồ vạn dược linh tuyển. Không biết là cái gì nguyên nhân bọn họ không có cách nào đem nơi này vạn dược linh tuyển toàn bộ mang đi. Chỉ có thể mỗi quá một đoạn thời gian tiến vào phản âm cốc bên trong lấy đi một bộ phận lấy cung chính mình sử dụng. Từng ấy năm tới nay, một ít nguyên bản thọ mệnh chỉ còn lại có mấy năm người sắp chết, ở vạn dược linh tuyển trợ giúp dưới như cũ là sống hảo hảo, lại còn có, có càng sống càng tuổi trẻ xu thế. Nhưng là hiện tại vạn dược linh tuyển biến mất, không thể nghi ngờ là ở bọn họ ngực hung hăng mà xẻo một đau. Mà bọn họ trước hết hoài nghi tự nhiên chính là bọn họ giống nhau biết bí mật này người. Lúc này bọn họ trong mắt chỉ có chính mình ních lợi rốt cuộc bọn họ đã thói quen ỉ lại với vạn dược linh tuyển chút nào cũng không có chú ý tới lúc này phản âm cốc bên trong không thích hợp liền ở ngay lúc này một tiếng bất đồng dĩ vãng vang dội tiếng chuông đột nhiên vang lên trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý liền tại hạ một giây nguyên bản còn tại nội đấu người đột nhiên bằng màu tốc độ sôi nổi nhằm phía tiếng chuông vang lên phương hướng phản âm cốc bên trong tồn tại bí mật chuyện này bọn họ là biết đến từng ấy năm tới nay bọn họ cũng chưa từng có đỉnh chỉ qua tìm kiếm nhưng là lại trước sau không thu hoạch được gì lấy bọn họ hiện tại trạng hướng cùng với thiên phú trừ bỏ đoạt xá trùng tu ở ngoài duy nhất biện pháp chính là đạt được đại cơ duyên nhất cử đánh vỡ thiên phú trói buộc mà ở tiếng chuông vang lên đồng thời kia nguyên bản vờn quanh ở phản âm cốc chung quanh kết giới cũng biến mất không thấy hoàn chỉnh phản âm cốc lần đầu tiên xuất hiện tại thế nhân trong mắt ở kết giới biến mất trước tiên bạch hình vũ liền bằng mau tốc độ hướng tới thiên cản thánh địa phương hướng bay đi cùng rời đi còn có bạch vô mộ hai người bất quá bọn họ mục tiêu là thập phương vân hải trở lại thiên càn thánh địa lúc sau bạch hinh vũ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý rốt cuộc nàng hiện tại ở mọi người ấn tượng bên trong đang ở chuyên tâm bế quan đột phá bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự cũng cùng nàng không quan hệ cho nên trở lại thiên càn thánh địa bạch hinh vũ như cũng là tính toán bế quan không ra không ra nàng sở liệu nói kế tiếp một đoạn thời gian bên trong toàn bộ thánh nguyên đại lục nhất định sẽ biến tương đương náo nhiệt mà bốn hoang bên kia trong khoảng thời gian này cũng tựa hồ là yên lặng xuống dưới. Thường lui tới nhất sinh động bắc hoang man tộc cùng với đông hoang thần mục quỷ tộc mạc danh trở nên phi thường an phi, ngược lại là nam hoang tinh linh nhất tộc nhảy nhót lung tung thập phần không an phận. Tới với gần nhất trở nên an phận man tộc cùng thần mục quỷ tộc, bạch hinh vũ nhưng thật ra nhiều ít đoán được một ít. Bất quá liền tính là lại như thế nào an phận, nam châu cùng bốn hoang chi gian hàng rào cũng biến càng ngày càng yếu ớt. Khoảng thời gian trước Long đỉnh Sư tỷ phát tới tin tức, không biết vì sao thiên nguyên đại lục bên trong cư nhiên cũng xuất hiện tinh linh tung tích bọn họ tự hồ là ở ấp ủ một cái cái gì đến không được kế hoạch lớn mà liền ở ngay lúc này từ nàng không gian bên trong truyền đến một trận dị động bạch Hinh vũ lắc mình tiến vào không gian sau đó liền nhìn đến nguyên bản lông xù xù gà con lúc này đã biến thành một con toàn thân tuyết trắng khổng tước phía sau thật dài cái đuôi cho dù là không có mở ra cũng như cũ có thể nhìn ra nó mỹ lệ có lẽ là bởi vì thức ăn thật sự là thật tốt quá bạch Hinh vũ thậm chí có thể từ này chỉ khổng tức thân ảnh nhìn thấy một mặt phượng hoàng dáng người lúc này này chỉ mỹ lệ sinh vật chính canh dự ở một con màu trắng trùng kén bên cạnh thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng đương bạch hình vũ đi vào thời điểm không tước nhận thấy được có người tới gần hắn đôi mắt bên trong tràn ngập cảnh giác nhưng là ở nhìn đến là bạch hình vũ thời điểm loại này cảnh giác lại toàn bộ chuyển biến thành tràn đầy bất lực tựa hồ là muốn làm bạch hình vũ cứu cứu chính mình tiểu đồng bọn bạch hình vũ đi đến trùng kén bên người sau đó dùng ngón tay chọc chọc màu trắng trùng kén nàng không có việc gì quá đoạn thời gian thêm hảo Bạch Hinh Vũ an ủi đối với Bạch Khổng Tức nói. Kỳ thật băng ý Di Phượng Vũ Điệp giống như bây giờ kết kén rửa theo nàng ý tưởng hẳn là sẽ không có nhanh như vậy, ít nhất còn muốn lại ăn một đoạn thời gian mới có thể, không nghĩ tới kia chỉ Khổng Tức đã đến lại đánh bậy đánh bạ nhanh hơn băng ý Di Phượng Vũ Điệp trưởng thành. Lại lần nữa đi ra không gian, Bạch Hinh Vũ liền nhận thấy được Phó Cẩm Thư đang ở bên ngoài qua lại độ bước, tựa hồ là ở tự hỏi muốn hay không quấy giày nàng. Rốt cuộc tất cả mọi người biết dễ dàng mà quấy giày bế quan cái loại này người chính là sẽ ra vấn đề lớn. Nhưng là, liên ở phó Cẩm Thư rồi dám thời điểm, bế quan thất đại môn đột nhiên mở ra. Thấu chương xong. Chương 383 nơi này là ta sân nhà. Chương 383 nơi này là ta sân nhà. Có chuyện gì tiến vào nói đi. Thế vậy, phó Cẩm Thư trên mặt mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đi vào. Nhìn thấy bạch hình vũ ánh mắt đầu tiên, phó Cẩm Thư liền thẳng đến chủ đề. điện hạ, lạc giao các nàng đã xảy ra chuyện. phó cẩm thư mở miệng nói. sao lại thế này? bạch hình vũ mơ hồ đã đoán được là chuyện như thế nào, nhưng lại như cũng là mở miệng hỏi. mà lúc này phó cẩm thư cũng đã nhận ra bạch hình vũ biến hóa. điện hạ, ngài tiến giai thành công. phó cẩm thư không xác định mở miệng hỏi. rốt cuộc bạch hình vũ vừa ra thần chi bí cảnh liền trở lại thiên càn thánh địa bế quan, nhưng là mãi cho đến hiện tại, mọi người cũng không có nhìn đến nàng tiến giai thời điểm lôi kiếp. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng thánh nữ sở dĩ làm nàng tiến vào là bởi vì nàng hiện tại còn không có bắt đầu chân chính bế quan, hiện tại xem ra hẳn là đã thành công tiến giai lúc sau lúc này mới mở cửa làm chính mình tiến vào. Bất quá hiện tại những việc này đã không quan trọng, rốt cuộc hiện tại Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn hai người mạng nhỏ còn ở nhân ra trong tay nắm chặt đâu. Điện hạng, ngay phía trước không phải làm Lạc Giao cùng Khê Mạn hai người bồi đàm mình đi tìm thứ gì sao, bọn họ không biết sao lại thế này cư nhiên chạy tới phản âm cốc bên trong đi. còn phát hiện vạn dược linh tuyển hiện giờ phản âm cốc phát sinh biến đổi lớn các nàng hai người dừng ở đường cổ hoàng triều 17 thái thượng trưởng tay già đời chung hiện tại vô hòa thái thượng trưởng lao đang ở cùng hắn rằng co đâu bạch huynh vũ nghe xong phó cẩm thư nói một đồng lớn lại chỉ tự chưa để đàm minh hành tung không khỏi mở miệng hỏi đàm minh đâu lạc giao hai người không phải hẳn là cùng hắn ở bên nhau sao đối mặt bạch Hình vũ nghi vấn phó cẩm thư mở miệng nói nghe nói đàm thiếu chủ thân bị trọng thương liều chết sát ra chúng đây Trước mắt rơi xuống không rõ, phó cẩm thư còn muốn hỏi một chút thân là thánh nữ bạch thần hy như vậy quan tâm một cái tiểu gia tộc thiếu chủ làm gì, nhưng là vừa nhắc đầu lại chỉ là thấy được bạch huynh vũ rời đi bóng dáng. Chờ đến bạch huynh vũ đuổi tới thời điểm, khương lạc giao cùng trịnh khê mạn hai người đã bị chặt chẽ không chế đi lên, mà ngăn ở đường duyên trước mặt đúng là vô hỏa thái thượng trưởng lão. Đường duyên, bọn họ là ta thiên càn thánh địa người, là thánh nữ tùy thân tuyển hầu, ngươi làm như vậy là không đem ta thiên càn thánh địa để vào mắt sao? Vô hỏa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn đường duyên phía sau Khương Lạc giao hai người mở miệng nói. Không đối vô hỏa lời lẽ chính đáng chất vấn, đường duyên vẻ mặt khinh thường, vô hỏa nhiều năm như vậy đi qua, ngươi tu vi không có tiến bộ nhiều ít, ra mặt nhưng thật ra biến dày không ít. Hắn nhìn thoáng qua ở chính mình phía sau không ngừng dễ dùa nhị nữ, sau đó mở miệng nói, nếu là thánh nữ tùy thân tuyển hầu, như vậy cũng nên là thiền cản thánh nữ tới tìm Lao Phu muốn người, mà không phải vô hòa ngươi. Nếu như thế Khi không biết đường duyên trưởng Lão có không đem Lạc Giao cùng Khê Mạn mà nhiên trả lại cho ta đâu. Bạch Hinh Vũ thân phận từ xa tới gần chuyển đến, là nguyên bản vẻ mặt đắc y đường duyên nháy mắt mặt đen. Không phải nói hiện tại lúc này thiên càn thánh nữ Bạch Thần Hy hẳn là đang ở bế quan hướng ra sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương. Mà hắn phía sau Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ mang đến lúc sau còn lại là trở nên phi thường kích động. Chuyện này chỉ sợ Lão Phu không thể đủ đáp ứng thánh nữ. Này hai cái nha đầu tự tiện cầm Lao Phu đồ vật, trừ phi các nàng nguyện ý giao ra đây, nếu không lão Phu là sẽ không tha các nàng. Đường Duyên nhìn Bạch Hình Vũ nói, ngựa khí bên trong cũng đã không có vừa mới cùng vô hòa trưởng lão nói chuyện thời điểm âm dương quay khí. Theo lý thuyết Bạch Hình Vũ là vừa rồi tân chức hóa thân kỳ, mà đường Duyên còn lại là sớm đã tiến vào độ kiếp kỳ hơn 1.000 năm lâu, bọn họ chi gian kém ba cái giai cấp, đường Duyên không cần phải đối Bạch Hình Vũ như thế khách khí. Hắn thậm chí có thể làm lơ Bạch Hình Vũ như vậy một cái nho nhỏ hóa thần kỳ, nhưng là Đường Duyên lại biết hắn không thể làm như vậy. Tuy rằng Bạch Hình Vũ vô pháp lấy hắn thế nào, nhưng là chớ quên nơi này là Trung Thần Châu. Bạch Hình Vũ thân phụ thiên cản thánh địa khí vận, ở Trung Thần Châu, mặc dù là thân là độ kiếp kỳ đại năng Đường Duyên cũng không thể vô độ ngực bảo đảm có thể đánh bại Bạch Hình Vũ, rốt cuộc nơi này là nàng sơn nhà. Tuy rằng Bạch Hình Vũ cũng không có năm chắc đánh bại hắn. Nhưng là nàng lại có thể điều động toàn bộ trung thần châu lực lượng tới vây khốn nàng, huống chi lúc này còn có vô hòa cái này lao đông tây ở đây. Nếu đường duyên trưởng lao nói như vậy, kia các nàng rốt cuộc cầm thứ gì, có không báo cho, còn có đường duyên trưởng lao như thế xác định, hay không đã có vô cùng xác thực chứng cứ, như vậy còn thỉnh lấy ra làm thần hy xem một chút, nói cách khác các nàng hai người ta sẽ không làm ngươi mang đi. Bạch Hình Vũ nhìn đường duyên không tiêu ngạo không xiểm định nói. Đường duyên nhìn Bạch Hình Vũ, trong mắt hiện lên bất thiện ánh mắt một cổ thuộc về độ kiếp kỳ đại năng uy áp hướng tới nàng đánh úp lại. thấy vậy trạng hướng bạch hinh vũ vội vàng điều động trung thần châu khí vận ngăn cản. hai cổ lực lượng va chạm, cư nhiên là bạch hinh vũ chiếm cứ con trên. đường duyên nhìn bạch hinh vũ, sao có thể? người rõ ràng là vừa rồi mới tân chức hóa thần kỳ vì cái gì người tu vi cũng đã đạt tới hóa thần kỳ trung hậu kỳ. lúc này bạch hinh vũ phi thường tưởng nói một câu, bởi vì lao nương khai quải, không được sao? nhưng là nàng lựa chọn câm miệng. Sau đó lại đường duyên bị đánh lui nháy mắt, đem bị hắn khống chế được Khương Lạc Giao cùng trịnh khê mạn hai người cấp cứu ra tới. Nếu đường duyên trưởng lão không có chứng cứ, như vậy hai người kia ngươi liền không thể mang đi, rốt cuộc các nàng là ta thánh nữ địa người. Kế tiếp sự tình không cần bạch hình vũ ra tay, một bên vô hỏa trưởng lão cũng đã ra tay đem đường duyên cấp đuổi ra Trung Thần Châu. Trước khi đi, đường duyên hung tận nhìn thoáng qua vô hỏa, hiển nhiên chuyện này hắn là sẽ không như vậy dễ dàng thiện bãi cam hưu. Đuổi đi đường duyên lúc sau. Vô Hòa đi vào bạch hình vũ bên người, đương nhìn đến bạch hình vũ đã đem Khương Lạc Giao hai người trên người cấm chế cấp thời bỏ thời điểm, trên mặt tươi cười cứng đờ. Thân hy, Đường duyên người này từ trước đến nay hành sự ti tiện, không bằng trước đem các nàng đưa đến ta nơi nào, ở bảo đảm an toàn lúc sau lại đưa về người Thánh Nữ Điện. Nghe được Vô Hòa trưởng lao nói như vậy, Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn đều là vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn bạch hình vũ, hiện tại loại tình huống này các nàng không thể đủ nói chuyện, chỉ có thể gửi hy vọng với bạch hình vũ. Vừa mới bạch hình vũ còn không có tới thời điểm, các nàng hai cái chính là đem vô hòa trưởng lao sắc mặt xem rõ ràng, cùng vừa mới bị đuổi đi đường duyên có thể nói sự cá mẹ một lứa, hai người bọn nàng nếu rơi xuống vô hòa trưởng lao trong tay nhất định không có kết cục tốt. Đa tạ vô hòa trưởng lão hảo ý, bất quá nếu liền loại này việc nhỏ đều phải phiền toái trưởng lao nói, như vậy thần hy cũng liền không có mặt lại làm này thiên cản thánh địa thánh nữ. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy. Vô hòa liền biết chính mình hôm nay sợ là không có cách nào đem này hai cái nha đầu cấp mang đi. Nếu hắn muốn mạnh mẽ mang đi khó khăn thậm chí so đường duyên còn muốn đại. Bởi vì hắn là thiên Càn thánh địa trưởng lão, tự thân cũng có thiên Càn thánh địa một bộ phận khí vận, mà thân là thánh nữ bạch thần hy lại có thể cướp đoạt trên người hắn khí vận. Thấu chương xong Chương 384 nguyên lai ta như vậy vĩ đại. Chương 384 nguyên lai ta như vậy vĩ đại. Khí vận loại đồ vật này tuy rằng ngày thường thời điểm nhìn không thấy sờ không tới, nhưng là một khi bị mạnh mẽ cướp đoạt tu vi hạ ngã, nguyên khí đại thường kia đều là nhẹ. Nghĩ đến đây, hắn đem chính mình ánh mắt ngược lại nhìn về phía Khương Lạc giao hai người. Bị theo dõi hai người không khỏi đánh một cái dùng mình, cái loại cảm giác này giống như là bị một cái rắn độc cấp theo dõi giống nhau. Hôm nay các ngươi treo chọc đường cổ Hoàng Triều đường Duyên Trường lão, chuyện này hắn sẽ không như vậy dễ dàng mà thiện bãi cam hưu. Các ngươi trở về lúc sau chớ lại cấp thánh nữ thêm phiền thoái, rốt cuộc các ngươi không có khả năng cả đời đều đại ở Trung Thần Châu, thánh nữ cũng không có khả năng có thể thời thời khắc khắc canh dự ở các ngươi bên người. Nói xong lúc sau vô hòa trưởng lão liền dẫn đầu rời đi. Vừa mới hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều là ở cảnh cáo Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn ở Bạch Hình Vũ trước mặt không cần nói lung tung, nên nói nói không nên nói không cần nói bậy. Bạch Hình Vũ lúc này đây có thể cứu bọn họ cũng chỉ bất quá là trùng hợp hơn nữa thân ở Trung Thần Châu mà thôi, muốn chân chính an toàn liền phải đầu nhập vào hắn mới có thể. Lại Bạch Hình Vũ mang theo Khương Lạc giáo hai người rời khỏi sau liêu tịch nguyệt từ chỗ tối chậm rãi đi ra, vừa mới phát sinh hết thể đều bị nàng xem ở trong mắt. Độ kiếp kỳ, lại tiến thêm một bước là có thể đủ phi thăng nhưng là người như vậy lại Bạch Hình Vũ như vậy một cái hóa thần kỳ tu sĩ trước mặt lại cũng không dám làm cản. lúc này liễu tịch nguyệt lại một lần nhận thức đến chính mình cùng bạch hinh vũ chi gian tranh lệch đồng thời cũng đối thay thế được bạch hinh vũ càng thêm thế ở phải làm mặt khác còn có khương lạc giao cùng trịnh khê mạn trong tay vạn dược linh tuyển nàng cũng nhất định phải bắt được tay gần nhất trong khoảng thời gian này trên mặt nàng miệng vết thương chính khép lại phi thường chậm rốt cuộc này cũng không phải chính mình chân chính mặt hơn nữa trên mặt miệng vết thương khôi phục chậm trong đó cũng có một bộ phận nàng chính mình nguyên nhân rốt cuộc nàng coi trọng chính là bạch thần hy gương mặt kia Tự nhiên là không muốn có khắc mặt hoàn toàn sinh trưởng ở chính mình trên mặt, này cắt mặt thống khổ nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Nhưng là nếu có vạn dược linh Tuyền nơi tay, mấy vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Trở lại Thánh Nữ Điện, Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn hai người hiển nhiên đã bị sợ hãi, căn bản là không cần Bạch Hinh Vũ dò hỏi liền đem trong khoảng thời gian này sự tình toàn bộ đều như là triệt để giống nhau toàn bộ đều đổ ra tới. Trong đó bao gồm sấm huyết trì, Sa ô Long ở Phạn Âm Cốc tìm được vạn dược linh tuệ. Không quá quan với đảm mình sự tình bọn họ lại nói rất ít. Nghe xong các nàng thuật lại lúc sau, bạch Huynh vũ thế mới biết các nàng trong khoảng thời gian này chính là quá so với chính mình tưởng tượng xuất sắc nhiều. Không ngừng là đi phạm Long cốc, thậm chí còn đi huyết trì ô long Đàm, thậm chí còn đem ô long Đàm bên trong cái kia là ô long cấp xử lý. Nhìn Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn lấy ra tới long giác cùng long gân, chuyện này nếu làm vô hòa trưởng lão bọn họ biết đến lời nói chỉ sợ thật sự sẽ không tiếp cùng chính mình sẽ rách mặt cũng muốn mang đi các nàng. Ô long đàm bên trong cái kia là ô long mỗi ngày đều phải ăn cơm đại lượng huyết nhục hắn chung quanh phạm vi trăm dặm trong vòng vật còn sống đã sớm bị hắn cấp ăn đến không còn một mảnh, kia này quẩn quẩn không ngừng huyết nhục là từ địa phương nào tới. Căn bản là chịu không nổi chính mình cân nhắc. Đã chết cũng hảo, với lúc diệt trừ một cái thai họa. Các ngươi trong tay có vạn dược linh tuyển chuyện này không cần lộ ra, càng ít người biết càng tốt, còn có gần nhất các ngươi hai người liền an phận đại ở thánh nữ điện bên trong, tựa như vô hòa trưởng lao nói. Ta không phải mỗi một lần đều tới kịp đi cứu các ngươi, có lẽ tiếp theo chờ ta đổi tới thời điểm nhìn thấy cũng chỉ là các ngươi thi thể. Nói liền xoay người rời đi. Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn thấy Bạch Hinh Vũ không hề có muốn cho các nàng giao ra vạn dược linh tuyển chiếm làm của riêng ý tứ, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương trên nét mặt thấy được kinh ngạc ánh mắt. Sau đó các nàng lại nhìn Bạch Hinh Vũ rời đi bóng dáng không khỏi vang lên lúc này thánh nữ hẳn là đang bế quan mới đúng. Hẳn là nghe nói các nàng xảy ra chuyện lúc sau lúc này mới xuất quan tiến đến cứu các nàng. Hiện tại cái dạng này nhất định là muốn chạy trở về tiếp tục bế quan. Nghĩ đến nơi này, hai người nháy mắt bị Bạch Hinh Vũ cảm động không muốn không muốn. Bạch Hinh Vũ, ta chính mình cũng không biết nguyên lai ta như vậy vĩ đại. Kỳ thật Bạch Hinh Vũ rời đi là muốn an bài phó Cẩm Thư cùng Lục Vận nhiễm dẫn người đi phản âm cốc một chuyến. Hiện giờ phản âm cốc hiện thế, tuy rằng bên trong lớn nhất cơ duyên hẳn là đã bị đàm Minh cầm đi. Ngay cả bên trong vạn dược linh tuyển cũng một dọn không dư thừa nhưng là nơi đó mặt như cũng là có không ít cơ duyên chờ đợi mọi người đi phát hiện. Lại xuất phát phía trước, Bạch Hình Vũ ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm lục vận nhiễm cùng phó cẩm thư hai người tuyệt đối không thể tách ra hành động. Lục vận nhiễm đến là không có gì, chủ yếu là phó cẩm thư vạn nhất vừa lơ đãng lại đem thứ tốt cấp tặng người, đến lúc đó cũng không biết đi tìm ai khóc đi. Lại các nàng rời khỏi sau. vẫn luôn sinh hoạt ở thánh nữ điện đan đồng cùng đan duyệt hai người nhút nhát sợ sệt đi tới bạch huynh vũ bên người mở miệng hỏi đến điện hạ chúng ta muốn biết một ít về cứu cứu sự tình đối mặt hai cái không dành thế sự tiểu cô nương bạch huynh vũ không khỏi ôn nhu nói đến các ngươi cứu cứu hiện tại thực an toàn so sánh với qua không bao lâu các ngươi là có thể đủ gặp mặt đương Năm châu cùng bốn hoang chiến đấu toàn diện khai hỏa đang ở bắc hoang rèn luyện thẩm tướng quân tự nhiên là có thể đủ đã trở lại đây là thật vậy chăng thánh nữ điện hạ Đan đồng cùng đan duyệt vẻ mặt hưng phân nói. Đương nhiên rồi, bất quá trước đó, các ngươi cũng muốn biến cường đại lên mới được. Chính là ta cùng mội mội cũng không có tu luyện thiên phú. Đan đồng vẻ mặt mất mát nói đến. Các nàng đã đi vào thánh nữ điện mấy năm thời gian, nhìn thấy nơi này tất cả mọi người có thể tu luyện nói không hâm mộ kia đều là giả. Bạch Hinh vũ nhìn so mấy năm trước đã rõ ràng lớn lên không ít hai thiếu nữ. Vạn nhất lúc ấy các ngươi ở thí nghiệm linh căn thời điểm căn bản chính là thí nghiệm sai rồi đâu. trong chốc lát ta sẽ làm người cho các ngươi một lần nữa thí nghiệm linh can Bạch Hinh Vũ nói làm tỷ mỗi hai người trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng đưa các nàng đi vào một khối thật lớn trong suốt thủy tinh trước mặt hai người trong lòng tràn ngập kích động cùng khẩn trương các nàng hy vọng chính mình có thể có được tu luyện thiên phú không hề trở thành cứu cứu liên lụy chính là lại sợ thất vọng mà về mà chậm chạp không dám tiến lên lại nghỉ chân hồi lâu lúc sau thân là tỷ tỷ đang đồng rốt cuộc lấy hết can đảm đi tới thủy tinh trước mặt sau đó đem chính mình tay chậm rãi đặt ở thủy tinh phía trên, thủy tinh lập tức liền có phản ứng, cái này làm cho Đan Đồng không khỏi vui sướng không thôi. Chi gian một cái trong suốt linh căn xuất hiện ở mọi người trước mặt, nếu không phải này linh căn bên trong có phải hay không xuất hiện bảy màu quan điểm, nói không chừng còn không có người có thể phát hiện đâu. ở linh căn xuất hiện trong nháy mắt, Đan Đồng lập tức liền cảm giác được một cổ khổng lồ linh lực đang ở phía sau tiếp trước dũng hướng chính mình. nguyên bản thân là người thường nàng lập tức liền đạt tới luyện khí một tầng, sau đó là hai tầng. 3 tầng, 4 tầng, mai cho đến luyện khí kỳ đại viên mãn thời điểm lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Thấu chương xong. Chương 385 bị bỏ thêm liêu đan dược. Chương 385 bị bỏ thêm liêu đan dược. Mấy năm nay chung, đan đồng tuy rằng không thể đủ tu luyện, nhưng là nàng lại nhìn không ít tu luyện phương diện thư tịch. Nàng biết hiện tại chỉ cần chính mình nguyện ý tùy thời đều có thể thành tựu trúc cơ. Nhưng là ở thật lớn dụ hoặc trước mặt nàng vẫn là ngăn cản ở dụ hoặc. Hơn nữa nàng ở không lâu phía trước vẫn là người thường chi thân. Thân thể không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện, ở ngay lúc này trúc cơ dễ dàng căn cơ không xong. Liên ở ngay lúc này, một cổ tanh tởi tràn ngập ở không khí bên trong, đan đồng biết này đó là nàng trong cơ thể tạp chất. Người ăn ngũ cốc ngũ cốc, trong cơ thể độc tố tự nhiên là không ít. Bất quá lúc này nàng cũng không có học tập quá cái gì pháp thuật, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên chờ đợi người. Tên kia thị nữ nhìn thấy đan đồng cầu cứu ánh mắt, nàng cũng không có ghét bỏ trên người nàng hương vị. Rốt cuộc mỗi người ở tu luyện thời điểm đều sẽ có như vậy một lần thể nghiệm. Mà đan duyệt nhìn thấy chính mình tỉ tỉ sau khi thành công cũng lập tức tin tưởng tăng gấp bội, đi đến thật lớn thủy tinh trước mặt, đem chính mình tay đặt ở mặt trên. Lúc này đây thủy tinh cũng lập tức xuất hiện phản ứng, nhưng là cùng đan đồng bất đồng chính là đan duyệt thí nghiệm ra tới linh căn là màu đen. Hơn nữa ở linh căn xuất hiện trong ngay mắt, quanh linh khí đột nhiên toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy đột phát trạng hướng làm từ nhỏ liền sinh hoạt ở linh khí không chỗ không ở thánh nguyên đại lục thượng người cảm giác giống như là cá mất đi thủy giống nhau. Lúc này có người tới hội báo đan đồng tỷ mỗi hai người thí nghiệm kết quả, kế tiếp chỉ cần dựa theo bạch hình vũ phương pháp huấn luyện là được. Thuần linh chi thể cùng tuyệt linh thân thể đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, này hai loại thể chất vô luận là nào một loại chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, tương lai đều sẽ trở thành một phương bá chủ. Tiến đến hội báo kết quả người lúc này đối với Bạch Hinh Vũ có thể nói là bội phục ngũ thể đầu điện. Ngay từ đầu mọi người đối thân là Thánh Nữ Bạch Thần Hy đột nhiên đem hai cái người thường mang về Thánh Nữ Điện bảo vệ lại tới rất có ý kiến. Mà lúc ấy lại vừa lúc gặp nàng bên người xuất hiện hai cái tùy thân tuyển hầu vị trí, cho nên liền có người hoài nghi này hai cái bình thường tiểu cô nương có thể hay không chính là Thánh Nữ tìm tới thay thế bổ sung. Cho nên kia đoạn thời gian đan đồng cùng đan duyệt hai người kỳ thật ở trong tối mà đã chịu rất nhiều người cảnh cáo. Nhưng là không nghĩ tới lúc trước bị tùy tay mang về tới hai cái nữ hài nhi cư nhiên chính là trong truyền thuyết đã biến mất thật lâu thuần linh chi thể cùng với tuyệt linh thân thể. Mà lúc này trật vật trở lại đường cổ Hoàng Triều Đường Duyên cũng biết Đường Húc hồn đèn tắt chuyện này. Ngay từ đầu Đường Duyên cũng không có để ý, bởi vì vốn dĩ Đường Húc chính là một cái bọn họ đẩy đến trước đài hấp dẫn mọi người ánh mắt cờ hiệu. Nhưng là đường hắn biết Đường Húc đã chết, nhưng là trên người hắn một nửa khí vận cũng đi theo biến mất thời điểm sắc mặt tức khắc biến khó coi vô cùng Đặc biệt là ở đường hắn nhìn đến chân chính thánh tử hồn đèn trung ngọn lửa trở nên cực kỳ nhỏ yếu thời điểm, càng là ở vào bùng nổ bên cạnh. Này rốt cuộc là ai làm? Đường Duyên nhìn Đường Ý hỏi. Hiện tại còn không có tra được, bất quá ngày mai hồn đèn phía trước còn hảo hảo, căn cứ mật thám hội báo ngày mai cuối cùng xuất hiện địa phương là Phạn Âm Cốc, Lao tổ vừa mới từ Phạn Âm Cốc trở về không biết nhưng không có phát hiện cái gì. Loại chuyện này Lao phu như thế nào sẽ? Đột nhiên Đường Duyên thanh âm tập trụ, lúc trước ở Phạn Âm Cốc thời điểm Ở kia hai cái nha đầu giống như xác thật là còn có một người thiếu niên Nhưng là ngay lúc đó Đường Duyên đã bị phẫn nộ che mắt hai mắt Chỉ nghĩ muốn nhanh lên biết ở phản âm cốc trung che giấu bí mật Nhưng là lúc ấy tên kia thiếu niên rõ ràng còn chưa tiến vào hóa thân kỳ Lại có thể lấy bản thân chi lực cùng bọn họ nhiều người chu toàn Này liền càng thêm nghiệm chứng hắn ý tưởng Nhưng là cuối cùng, tên kia thiếu niên không biết là ở ai trợ giúp Giới cuối cùng vẫn là thoát đi, trước khi đi vững chắc án hắn một trường Bất quá đường duyên lại không có đem này hết thể đều nói cho đường ý. Mà bên kia Bạch hinh Vũ đối với này tỷ mỗi hai người thí nghiệm kết quả cũng không có biểu hiện đến quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng vừa mới nhận được long đỉnh sư tỷ tin tức, Linh Nguyên Phong mất tích. Chuyện này phát sinh nháy mắt liền quấy dày Bạch hinh Vũ mấy người bước chân, bất quá cũng may hiện tại đã cơ bản có thể xác định Linh Nguyên Phong biến mất phía trước đại khái vị trí, hiện tại chỉ cần tìm được cụ thể vị trí hẳn là là có thể đủ tìm được Linh nguyên phấn. ở chuyên âm trung long đỉnh cố ý nhìn thẳng bạch Hinh vũ không cần hành động thiếu suy nghĩ vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người đã tiến đến xử lý ở tin tức trung long đỉnh còn nói nói gần nhất mộ dung tiêu sư huynh tựa hồ là thu một cái đồ đệ mỗi ngày đều tận chức tận trách chỉ đạo vị này đệ tử cùng bạch Hinh vũ phủi tay trưởng quầy hành vi hoàn toàn bất đồng liền ở bạch Hinh vũ tiêu hóa tin tức này thời điểm một cái quen thuộc lại xa lạ gương mặt đột nhiên xuất hiện ở bạch Hinh vũ trước mặt điện hạ tại hạ là luyện đan trưởng lão đệ tử lục trường sinh Vâng lệnh thầy tới đem này cái đan dược giao cho ngài. Nói này lục trường sinh lấy ra một cái bình xứ đưa tới Bạch Huynh Vũ trước mặt. Sư phó của ngươi, nhưng có nói qua này đan dược có ích lợi gì? Bạch Huynh Vũ tiếp nhận đan dược, mở ra nút bình nghe nghe, cũng không có nghe ra bên trong đan dược giải phát ra đặc thù dược hương. Sư phó nghe nói điện hạ vừa mới đột phá, nghĩ đến lúc này cảnh giới còn cũng không ổn định, cho nên mới làm đệ tử tiến đến đưa này cái đan dược. Lục trường sinh túi đầu cung kính nói vậy thế bổn cung cảm ơn luyện đan trưởng lão nói này bạch hinh vũ liền phải xoay người rời đi bất quá còn chưa đi vài bước đã bị lục trường sinh ra tiếng gọi lại điện hạ còn có chuyện gì sao bạch hinh vũ xoay người hỏi điện hạ sư phó nói qua loại này đan dược dược hiệu phát huy cực nhanh cho nên vẫn là mau chóng dùng tương đối hảo từ nhìn thấy bạch hinh vũ bắt đầu lục trường sinh từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì cúi đầu không dám cùng bạch hinh vũ đối diện thái độ làm đến giống như bạch hinh vũ cỡ nào đáng sợ giống nhau Hảo, Buồn Cung đã biết. Nói này Bạch Hinh Vũ liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà ở Bạch Hinh Vũ rời khỏi sau, Lục Trường Sinh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái vặn bèo tươi cười. Lúc này Liễu Tịch Nguyệt đi tới Lục Trường Sinh bên người, Lục Trường Sinh lập tức gấp không chờ nổi đem chính mình mặt vùi vào Liễu Tịch Nguyệt được đến cổ chỗ. Sau đó thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra say mê biểu tình. Bạch Hinh Vũ cầm đan dược rời đi, Lục Trường Sinh nói dối từ lúc bắt đầu liền lộ ra dấu vết. Luyện đan trưởng lão làm Thánh Nguyên Đại Lục chỉ có vài vị bát phẩm luyện đan sư chi nhất, có lẽ hắn luyện chế đan dược đã chịu mọi người truy phủng, nhưng là này trong đó lại không bao gồm Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ luyện đan thiên phú xa ở luyện đan trưởng lão phía trên, điểm này luyện đan trưởng lão cũng là trong lòng biết rõ ràng, hai người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng chỉ có ở lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, Bạch Hinh Vũ lúc này mới sẽ làm ơn luyện đan trưởng lão hỗ trợ, cho nên nói hắn căn bản là không có khả năng chủ động đưa đan dược lại đây. Mà cái này đan dược bên trong cũng bị pha không ít hảo liêu. Này nhưng đan dược ở luyện chế sau khi thành công còn bị thứ gì quay quá. nay cũng không phải luyện đan sư thủ đoạn, mà là chế hương sư thủ đoạn. Nói cách khác lục trường sinh hôm nay hành động chung còn có này liêu tịch nguyệt bóng dáng. Thấu chương xong. Chương 386 Thiết Hồng Môn Yến cũng phải tìm một cái hảo một chút lý do A. Chương 386 Thiết Hồng Môn Yến cũng phải tìm một cái hảo một chút lý do A. từ thần chi bi cảnh vừa trở về liền bắt đầu chuẩn bị độ kiếp sau đó lại không thể hiểu được bị truyền tống tới rồi phản âm cốc đâu như vậy một vòng lớn nàng đều mau đem liễu tịch nguyệt sự tình cấp quyến mất Ngày đắt lâu như vậy cũng là thời điểm nên đưa nàng đi ăn cơm hộp lúc này một người thiếu nữ đi đến nàng bên người thiếu nữ có được một chương làm người kinh diễm mặt nhưng là trên mặt biểu tình lại có chút quá mức dại ra cùng đờ đẫn trong ánh mắt cũng tràn đầy tử khí bạch Hinh vũ đem chính mình trong tay đan dược giao cho thiếu nữ sau đó làm nàng tìm thời cơ đem này cái đan dược cấp liêu tịch nguyện ăn xong đúng vậy thiếu nữ đờ đã tiếp nhận bạch hình vũ đưa qua đan dược xoay người rời đi liền ở xoay người trong nháy mắt ở nàng tràn đầy tử khí trong ánh mắt hiện lên một loại sắc báo thủ khoa ý không sai tên này thiếu nữ đúng là chân chính liêu tịch nguyện mà nàng mặt sở dĩ sẽ biến thành như vậy đó là bởi vì này cũng không phải chân chính mặt mà là bạch hình vũ dùng đầu gô điêu khắc ra tới lúc trước liêu tịch nguyện bởi vì mặt bị cướp đi do đó biến thành vô mặt người Như vậy liền tính là Bạch Hình Vũ tố chất tâm lý lại cao đang xem ánh mắt đầu tiên lúc sau cũng không nghĩ muốn lại đi xem đệ nhị mắt. Bạch Hình Vũ đều là như thế phản ứng, liền càng đừng nói thân là đường sự nhân Liễu Tịch Nguyệt. Vì có thể làm Liễu Tịch Nguyệt đi ra bóng ma, cho nên Bạch Hình Vũ mới cho nàng điêu khắc ra này trường có được ngũ quan mặt nạ. Cũng chính là ở có được đệ nhất trường mặt nạ lúc sau, Liễu Tịch Nguyệt từ đây liền trầm mê với điều khắc đủ loại mặt nạ, thậm chí còn đem tên của mình sửa vì Thiên Diện. Lúc này một người đệ tử đã đi tới đưa cho bạch hình vũ một trương màu đen thiếp vàng thiệp mời, mà phát ra thiệp mời người còn lại là đường cổ hoàng triều hoàng đế đường ý, mặt trên viết đến, lại quá không lâu chính là đường ý một ngàn tuổi đại thọ, thỉnh thiên càn thánh nữ cần phải tham gia. nhìn đến nơi này nội dung bạch hình vũ thiếu chút nữa không cười ra tiếng, muốn bãi hồng môn yến ít nhất cũng phải tìm một cái hảo một chút lấy cớ, làm đường húc phát thiệp mời nói chính mình muốn tổ chức yến hội đều so cái này muốn đáng tin cậy nhiều. một ngàn tuổi đại thọ, này đường ý tuổi tác cũng xác thật là đủ lão. Như thế nào phía trước 999 tuổi đại thọ không có thấy hắn đại làm. Đối với bọn họ, đặc biệt là như đường ý như vậy đã thượng tuổi, là không thế nào để ý chính mình sinh nhật, có thậm chí bởi vì năm tháng xa xăm đã sớm đã quên mất. Bạch Hinh Vũ đem thiệp mời lại lần nữa trả lại cấp tên kia đệ tử, sau đó nói đi khôi phục nói buồn cung vừa mới đột phá, Tu Vi tạm thời vẫn chưa ổn định, lúc này đang ở bế quan củng cố Tu Vi, này đại thọ vẫn là chờ đường hoàng 1001 tuổi đại thọ thời điểm lại đi tham gia đi. Đúng vậy tên kia đệ tử tuy rằng có chút kỳ quái bạch hình vũ thái độ, nhưng là vẫn là y ý theo nàng ý tứ tiến đến hồi phục. Đương đang ở đường cổ Hoàng Triều thu được hồi phục thời điểm, khóe mắt không khỏi chịu chịu. Quỷ con mẹ nó trăm linh một tuổi đại thọ, nếu không phải lao tổ đột nhiên nói muốn tìm cái lý do đem thiên cản thánh nữ lừa ra Trung Thần Châu, mà hắn lại thật sự là tìm không ra bất luận cái gì lý do, hắn cũng sẽ không chọn dùng cái này nhận lấy đưa ra siêu chủ ý. Hiện tại hảo, người không có thỉnh đến. đến cuối cùng còn bị người cấp trào phúng. Muốn nói đường ý gần nhất quá phi thường không thuận, Lao Tiểu Nhân đều không cho hắn bất lo. Đầu tiên là chính mình con vợ cả đường húc hồn đèn tắt, sinh tử chưa biết, sau đó chính là chính mình thê tử táng thân biển lửa, ngay cả hắn ký thắc toàn bộ hy vọng tư sinh tử lúc này cũng chẳng biết đi đâu, hiện tại Lao Tổ lại làm hắn đi thỉnh thiên càn thánh nữ. Hơn nữa đường ý điều tra đến Đàm Minh mất tích phía trước đi cuối cùng một chỗ là Phạn lâm Cốc, lúc ấy Lao Tổ hẳn là cũng ở nơi đó. Nhưng là hắn lại không có cùng chính mình nói qua nhìn thấy Đàm minh chuyện này. Rốt cuộc là thật sự không có gặp qua, vẫn là cô ý giấu dếm, đường ý trước mắt còn vô pháp xác định. Mà liên ở ngay lúc này, bị hắn nhắc mãi đường duyên xuất hiện ở hắn thư phòng bên trong, thế nào, bạch thần hy đồng ý sao? Dù cho đường ý trong lòng đối đường duyên vị này thái thượng trưởng lao rất có câu hán hận, nhưng là ai làm hắn là chính mình tổ tông đâu. Hồi lao tổ, thiên Càn thánh địa hồi phục nói thánh nữ gần nhất đang ở bế quan, không có thời gian tiến đến. Đến nỗi bên trong nhắc tới 10000 linh một tuổi đại thọ lại đến, dù sao đường ý là không có mặt nói. Thật là buồn cười, ngươi đường đường thánh địa chi chủ thỉnh nàng, nàng bạch thần hy cư nhiên còn dám cự tuyệt. hiển nhiên đường duyên lúc này đã sắp mất đi lý trí. Hiện tại loại tình huống này hắn căn bản là không có cách nào bảo trì cũng đủ lý trí, đã không có vạn dược linh tuyển tục mệnh, hắn thọ mệnh căn bản là căng bất quá mấy năm. nguyên bản hắn còn phi thường là quan nghị có thể trước từ ngày thường cùng chính mình quan hệ tốt thái thượng trưởng tay già đời chung trước mượn một ít vạn dược linh tuyển sử dụng chính là ai biết những cái đó lao ra hỏa ở chi lao vạn dược linh tuyển khô khốc lúc sau đều sôi nổi đẩy nói chính mình trong tay đã không có vạn dược linh tuyển lăng là một giọt đều không có mượn cho hắn mà ở ngày thường được đến thời điểm bởi vì có phản âm cốc tồn tại hắn sử dụng vạn dược linh tuyển tới giống như là dùng thủy giống nhau căn bản là không biết quý trọng này cũng liền tạo thành vạn dược linh tuyển đột nhiên khô cạn Mà trong tay hắn lại một giọt vạn dược linh tuyển cũng không dư thừa nguyên nhân trí nhất. liền ở ngay lúc này, đường duyên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng trở về chính mình độc phủ. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở xuất phát đi phản âm cốc phía trước hắn đang ở dùng chính mình dư lại cuối cùng vạn dược linh tuyển phao tám, lấy này tới làm thân thể của mình bảo trì sinh cơ, không hề là kia từ từ già đi chết bộ dáng. Mà Bạch Hình Vũ tự nhiên không biết lúc này đường đường đường cổ Hoàng Triều 17 Thái Thượng trưởng Lao đã cấp bách đến liền chính mình đã từng nước tắm đều không đông tha. Vừa mới hắn nhận được Bạch Vô Mộ truyền âm, muốn làm chính mình trợ giúp luyện chế đúc hồn đan hơn nữa tính cả tài liệu cũng đã cấp đưa lại đây, cái này làm cho Bạch Hình Vũ liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Lúc này Bạch Vô Mộ cũng không ở đường cổ Hoàng Triều bên trong, hắn lại đem đường húc dẫn tiến cho chính mình sư bá lúc sau đã bị qua cầu rút ván sư bá một chân đá ra môn. ở trước khi đi còn kém điểm bị vân nghị sư bá trộm tới kế thừa thiên cực phong may mắn hắn chạy nhanh sau đó lại trên đường trở về gặp trọng thương đà minh an độ kiếp kỳ tu luyện giả toàn lực một kích mà không có đương trường tử vong thậm chí liền trong cơ thể kinh mạch đều không có một chút ít tổn thương này không khỏi làm bạch vô mộ khiếp sợ không thôi này đã không thể đủ dùng mạng lớn tới hình dung lại cứu trị hảo đàm minh lúc sau bạch vô mộ phát hiện chính mình luôn là không tự chủ được muốn tới gần đà minh không quan hệ chăng cái gì tình cảm chính là như vậy không thể hiểu được muốn đối hắn hữu cầu tất ứng nếu không phải có khuy thiên tính ở nói không chừng hắn đã luôn hãm lúc này hắn lại nghĩ tới lúc trước sư tôn dặn do hắn nói không cần trở mặt nhưng là cũng không cần quá mức thân cận nhất định phải bảo trì cũng đủ khoảng cách đà minh ở chính mình người bị thương lúc sau liền thỉnh cầu bạch vô mộ cứu cứu hắn lao sư nguyên lai phía trước đà minh sở dĩ có thể bình yên vô sự là bởi vì lúc trước đường duyên kia một trưởng đại bộ phận uy lực ở thời khắc mấu chốt đại bộ phận đều bị tống vô cực thừa nhận rồi Thấu chương xong. Chương 387 lôi kiếp tới, lại đi rồi. Chương 387 lôi kiếp tới, lại đi rồi. Lúc này tống vô cực linh thể phi thường suy yếu, nếu không phải có dưỡng hồn thạch ở nói, có lẽ ở cứu đàm minh lúc sau cũng đã tiêu tán ở thiên địa chi gian. Lúc này đàm minh có thể nói là đem chính mình lớn nhất bí mật đều bại lộ ở bạch vô mộ trước mặt. Hiện tại có thể cứu trị tống vô cực duy nhất biện pháp chính là đúc hồn đan, mà trùng hợp chính là luyện chế đúc hồn đan chủ yếu tài liệu vạn dược linh tuyển cùng quỷ huệ hắn đều có kỳ thật nếu đem quỷ huệ đổi thành hồn liễu hiệu quả sẽ càng tốt đa minh chính mình cũng là luyện đan sư nhưng là đúc hồn đan xác thật trước mắt cận tồn vài loại cửu phẩm đan dược trí nhất bởi vì thánh nguyên đại lục thượng đã thật lâu không có người trở thành cửu phẩm luyện đan sư cho nên tự nhiên cũng liền không có người có thể luyện chế ra đúc hồn đan kỳ thật nếu có thể cấp đà minh cũng đủ thời gian hắn có trăm năm chắc trở thành cửu phẩm luyện đan sư Ngay cả lúc trước tống vô cực đều khích lệ đàm Minh Thiên Phú Sa ở hắn phía trên. Nhưng là hiện tại vấn đề là tống vô cực căn bản chờ không được. Lấy hắn như bây giờ không xong tình huống, liền tính là có dưỡng hồn thạch, tống vô cực tại đây loại trạng thái hạ nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng tả hữu Tại như vậy đoạn thời gian bên trong, đàm Minh căn bản là không có khả năng từ tứ phẩm luyện đan sư lập tức biến thành cựu phẩm luyện đan sư. nếu muốn luyện thành đúc hồn đan trừ bỏ cửu phẩm luyện đan sư ở ngoài còn có một loại khác biện pháp đó chính là sử dụng thiên hỏa luyện chế vô luận là nào một loại đà minh đều không thể sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng hoàn thành nhưng là nói thiên hỏa bọn họ xác thật có một người tuyển kia tự nhiên chính là bạch hình vũ vì thế đang ở thiên càn thánh địa bạch hình vũ liền thu được một phong chính mình tiểu đồ đệ tự xưng sư Điệt thư nhà lấy ra bạch vô mộ cùng nhau đưa lại đây luyện đan tài liệu cầm lấy trong đó một cây nhánh cây Này còn không phải là lúc trước chính mình đưa cho đàm mình quỷ cây hoại chi sao trừ cái này ra dùng để luyện chế đúc hồn đan tài liệu tất cả đều đều ở bên trong Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị rất nhiều phân Bởi vì rốt cuộc bạch hình vũ lúc này luyện đan sư trình độ cũng mới vừa tiếp cận bát phẩm mà thôi Khoảng cách cửu phẩm còn có rất lớn một khoảng cách Mà đúc hồn đan dù sao cũng là chân chính cửu phẩm đang ăn dược Mặc dù là bạch hình vũ trong tay có được thiên hỏa Này thất bại suất cũng là phi thường cao Cho nên đàm minh mới có thể nhiều chuẩn bị vài phần tài liệu. Một tháng trong vòng luyện chế ra đúc hồn đan, đùa giỡn đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là cầm những cái đó tài liệu đi vào phòng luyện đan, lúc này nàng thật sự muốn bắt đầu bế quan. Bất quá nếu nàng thật sự có thể luyện chế ra đúc hồn đan, nàng tự thân luyện đan trình độ cũng sẽ đại đại đề cao. Cứ như vậy, bạch Hinh vũ đầu nhập tới rồi chính mình cần cù chăm chỉ luyện đan nghiệp lớn bên trong. Muốn luyện chế ra cao phẩm chất đan dược đầu tiên cần phải làm là dùng để luyện đan thảo dược phải làm đến sạch sẽ vô tạp chất. Đừng nhìn linh dược mặt ngoài nhìn qua phi thường sạch sẽ, nhưng là kỳ thật nội bộ tồn tại này rất nhiều tạp chất, đồng thời tạp chất quá nhiều cũng là tạo thành luyện đan sư ở luyện đan thời điểm dễ dàng tạc lò nguyên nhân trí nhất. Chỉ là rất nhiều luyện đan sư chỉ đồ hiệu suất, căn bản là không xem sát suất thành công phẩm chất, tạc lò lúc sau liền đem nổi ném cấp đan dược hoặc là lò luyện đan. Bọn họ thường thường là tình nguyện đi nhiều tìm vài phần luyện đan tài liệu cũng không muốn tiêu phí thời gian khởi đưa ra tài liệu trung dư thừa tạp chất. Tiếp theo chính là không thể đủ nóng đội, luyện đan là yêu cầu phi thường đại kiên nhẫn hỏa hậu thao tác nhất định phải phi thường chuẩn xác. Cho nên nói đại đa số ưu tú luyện đan sư đều là một vị ưu tú đầu bếp, đương nhiên này chỉ là nói tuyệt đại bộ phận, trừ cái này ra vẫn là sẽ có giống như là bạch hình vũ như vậy thiên phú dị bẩm. Thanh trừ song tạp chất lúc sau. Bạch Hình Vũ theo thứ tự đem tài liệu để vào lò luyện đan bên trong, sau đó lấy cửu thiên hồ hỏa luyện chế. Mà theo Bạch Hình Vũ luyện chế, ở Thánh Nữ Điện trên không dần dần mà có một tầng mây đen giăng đầy, kia cảm giác thật giống như là có ai muốn độ kiếp thời điểm giống nhau. Nhưng là hơi chút có một chút mắt thấy người là có thể đủ nhìn ra này cũng không phải độ kiếp thời điểm lôi kiếp. Mà liên ở tất cả mọi người ở to mò thời điểm, trên bầu trời mây đen cư nhiên thực mau liền tiêu tán, cùng lúc đó. Bạch Hinh Vũ lần đầu tiên luyện đan cũng đi theo tuyên cáo thất bại. Phòng luyện đan trung tản ra từng trận nồng đậm dược hương. Bạch Hinh Vũ đem luyện phế dược tra tới rồi ra tới. Lần đầu tiên thất bại là đoán trước bên trong sự tình. Nàng là dựa theo luyện chế bát phẩm đan dược cảm giác đi luyện chế đúc hồn đan, mà sự thật chứng minh nàng làm như vậy là có hiệu quả. Ngay sau đó, Bạch Hinh Vũ bắt đầu rồi chính mình lần thứ hai luyện đan, mà bên ngoài cảnh tượng cũng theo sắt bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì thánh nữ điện trên không trong chốc lát mây đen răng đầy, trong chốc lát lại tinh không vật lý? Không phải là thánh nữ điện hạ xảy ra chuyện gì đi. Có người mở miệng nói xong sau đó lập tức liền bị mọi người vây công. Phi phi phi, nhắm lại ngươi miệng qua đen, điện hạ sao có thể xảy ra chuyện? Ta nghe nói phía trước điện hạ còn lấy bản thân chi lực đánh lui đường cổ Hoàng Triều 17 Thái Thượng trưởng Lão, kia chính là chân chính độ kiếp kỳ đại năng A. Cái gì, còn có chuyện này, sớm biết rằng liền không ra nhiệm vụ. nếu bỏ lỡ như vậy xuất sắc sự sau đó người kia liền thêm mắm thêm muối đem ngày đó chính mình xa xa nhìn đến sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần lấy tên này đệ tử phúc bạch hinh vũ hy vọng tại đây người đệ tử trong lòng lập tức lại đề cao vài cái chính tự lúc này đây mây đen xuất hiện thời gian muốn so lần đầu tiên còn muốn trường rất nhiều mọi người thậm chí thấy được trong đó có tia chớp không ngừng hiện lên nhưng là không bao lâu mây đen tiêu tán lại lần nữa biến thành tinh không vật lý qua lại như vậy vài lần lúc sau một ít đệ tử xem chuẩn thương cơ bắt đầu tại chỗ hạ chú liền đánh cuộc này lôi rốt cuộc khi nào có thể đánh xuống tới ngay cả thiên càn thánh chủ đều phái người tới dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng qua phó cầm thư lục vận nhiễm cùng với triệu nhu ba người mang theo đi phạm âm cốc khương lạc giao hai người lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cho nên hỏi một vòng xuống dưới đều không có hỏi ra bạch hình vũ rốt cuộc là đang làm gì chỉ là biết nàng vẫn luôn đem chính mình nuốt ở phòng luyện đan bên trong chính là liền tính là luyện đan Kia cái dạng gì đan dược có thể giống như vậy lặp lại đưa tới Lôi Kiếp, nhìn bộ dáng thật giống như là sợ đã tới chậm phách không đến giống nhau. Mà luyện đan trưởng lão đang nghe nói thời tiết dị thường là bởi vì Bạch Hinh Vũ luyện đan tạo thành thời điểm lập tức liền trở nên dị thường kích động. Cửu phẩm đan dược, thánh nữ nhất định là ở luyện chế cửu phẩm đan dược, cho nên mới sẽ đưa tới Lôi Kiếp. Lời này vừa nói ra ở đây mọi người cũng toàn bộ đều chấn kinh rồi, đây chính là cửu phẩm đan dược a, cũng chỉ có trong truyền thuyết cửu phẩm luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế ra tới. Nô lão kiêng ngài xem thánh nữ thành công khả năng tính có bao nhiêu đại một vị trưởng lão khác vội vàng mở miệng dò hỏi không có biện pháp thánh nguyên đại lục đã hồi lâu không có cửu phẩm luyện đan sư ra đời mà cửu phẩm đan dược cũng càng là đã cơ hồ tuyệt tích hiện giờ mặc kệ bạch hình vũ này đây cái dạng gì phương pháp luyện chế ra cửu phẩm đan dược như vậy đối với thiên càn thánh địa tới nói kia đều là ý nghĩa phi phàm thấu chương xong chương 388 trăm tám cửu phẩm đan dược chương ba trăm cửu phẩm đan dược Nô lão nhìn trên bầu trời lại lần nữa hội tụ mây đen cũng không có nói lời nói. Nô lão phi thường rõ ràng thánh nữ bạch thần hy ở luyện đan phương diện thiên phú chi cao tuyệt vô chỉ có, nếu nói trên thế giới này có ai có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, như vậy liền bạch thần hy có thể. Lúc này đây mây đen ước chừng ở thánh nữ điện trên không tụ tập 3 ngày lâu, liền ở ngô lào đám người cho rằng bạch hình vũ lập tức liền phải thành công thời điểm không trung bên trong mây đen lại một lần tiêu tán. mà lúc này phòng luyện đan bên trong bạch hình vũ chính nhìn bị đảo ra tới bán thành phẩm phát gốc liền còn kém một chút liền có thể kỳ thật hiện tại đan dược đã có thể xem như thành hình nhưng là nàng nhìn chính mình trong tay này hình thù kỳ quái đan dược như vậy đan dược thậm chí liền hạ phẩm đều không tính là đan dược lớn nhỏ cùng với hình dạng liền có thể nhìn ra một quả đan dược phẩm chất đan dược hình dạng càng viên liền chứng minh đan dược phẩm chất càng tốt mà thượng phẩm đan dược đặc thù chính là đan văn như vậy đan dược có thể hoàn toàn phát huy ra đan dược dự tính cho nên mới sẽ đã chịu mọi người truy phủng nhìn trong tay tài liệu này đã là cuối cùng một phần tài liệu nếu lúc này đây lại thất bại nàng cũng chỉ có thể là tự xuất tiền túi theo thứ tự đem luyện chế sử dụng đao tài liệu chậm rãi để vào lò luyện đan bên trong lúc này đây bạch hình vũ cũng không có lập tức toàn bộ đem linh dược toàn bộ đều bỏ vào đi mà là đương chậm rãi kiên nhẫn 10 phần canh giữ ở bên ngoài ngô láo rất xa nhìn đến kiếp vân lại lần nữa tụ tập lúc này đây muốn so với gian vài lần thoạt nhìn uy lực còn muốn thật lớn cứ như vậy thời gian từng ngày quá khứ tụ tập ở thánh nữ điện trên không mây đen chậm chạp không co tan đi mà gần nhất mấy ngày mọi người thậm chí có thể nghe được tiếp vân bên trong truyền đến từng trận nổ vang tiếng động mà lúc này phòng luyện đan bên trong bạch hình vũ lúc này đã mồ hôi ướt đẫm nhưng là nàng như cũ là ở chuyên chú không chế được chính mình trong tay ngọn lửa không dám có một chút ít chậm trễ trải qua vài lần thất bại bạch hình vũ đã nguyên vẹn hiểu biết đến này kiểu phẩm đan dược rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khí hơi chút một không chú ý liền sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách Làm ngươi không thể không làm lại từ đầu Nhưng là phía trước tin trung nói đàm minh lấy vi sư phó chỉ có một nguyệt thời gian Nếu lần này lại thất bại nói mặc dù là nàng có cũng đủ linh dược có thể tùy thời trọng tới Nhưng là đàm minh vị nào lão sư thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ Bạch Hinh vũ nhưng không có quên đàm minh từ nàng nơi này phải đi quỷ hoại nhanh cây Sau đó lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cấm địa bên trong tìm kiếm vạn dược linh tuyển Vì chính là trợ giúp chính mình sư phó trọng tố linh thể Nếu hắn vị này lão sư ở ngay lúc này liền đã chết, phòng trừng đàm minh tám phần là muốn hắc hóa đi. Trải qua 10 ngày tả hữu thời gian, lò luyện đan bên trong dần dần mà phiêu tán ra một cổ nồng đậm dược hương vị, bên trong nguyên bản đặc sệt linh dược chất lỏng cũng dần dần mà thành hình. Mà ở bên ngoài, xúc tích suốt 10 ngày kiếp vân rốt cuộc rơi xuống đạo thứ nhất tia chớp, theo này đạo tia chớp rơi xuống, lò luyện đan bên trong đan dược rốt cuộc là thành công. Một nồi đan dược cư nhiên chỉ ra ba viên. Có thể nói đây là bạch hinh vũ luyện đan tới nay luyện chế ra ít nhất một lần. Đan dược chậm rãi từ không trung dâng lên, bạch hinh vũ cũng không có vội vã đem chúng nó thu hồi tới, bởi vì còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc không có hoàn thành, đó chính là thiên lôi rèn luyện. Chỉ có trải qua thiên lôi rèn luyện lúc sau đan dược mới có thể đủ xương được với chân chính cửu phẩm đan dược. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, người ở bên ngoài xem ra cũng đã xem như thành công. Nô lão nhìn thấy giữa không trung lấy ba viên đan dược. Nguyên bản dàn mua vận đục trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đây là cửu phẩm đan dược a, không nghĩ tới sinh thời hắn cư nhiên có thể chứng kiến đến cửu phẩm đan dược ra đời, cho dù là hiện tại khiến cho hắn đi tìm chết hắn cũng là không hề câu hắn hận. Một đạo lôi ầm ầm rơi xuống, nguyên bản không trung bên trong ba viên đan dược ở lôi điện rèn luyện dưới, trong đó một viên quanh thân xuất hiện thật nhỏ vết rách, sau đó tiêu tán. Chờ đến lôi điện sau khi chấm dứt, không trung bên trong cũng chỉ dư lại hai viên đan dược. Chúng nó quanh thân tản ra nhàn nhạt quang. nồng đậm dược hương nháy mắt phiêu tán tới rồi thiên cản thánh địa các địa phương mà liên ở ngay lúc này không biết là ai đột nhiên chạy ra mục tiêu phi thường mình sắc thẳng chỉ không chung lấy hai quả đã luyện thành cửu phẩm đúc hồn đan Dương tay cửu phẩm đan dược là không thể đủ tùy tiện đụng vào nô lão đang xem thanh người kia chân chính bộ dáng lúc sau lớn tiếng kêu lên đáng tiếc đã không còn kịp rồi cái này đột nhiên lao tới người đúng là hồng lăng trường lão lúc này nàng trong ánh mắt tràn đầy hai quả cửu phẩm đan dược đối với ngô lão cảnh cáo mặt làm nơ nhưng là liền ở nàng tiếp xúc đến đan dược kia một khắc một cổ lực lượng cường đại tiến vào đến hồng lăng trong cơ thể bắt đầu không kiêng nghể gì phá hư thân thể của nàng mà ở lúc này một con tay đấm đột nhiên xuất hiện cứu hồng lăng lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ hồng lăng tính mạng vô ngự thái thượng trưởng lão chuyện này ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích bạch hinh vũ lạnh băng thanh âm truyền đến hiển nhiên chuyện này bạch hinh vũ cũng không tính toán thiện bãi cam hưu xem vừa mới hồng lăng động tác kia rõ ràng chính là muốn đem bạch hình vũ cực cực khổ khổ luyện chế ra tới cửu phẩm đan dược chiếm cho riêng mình. chỉ tiếc ngày thường thời điểm thư đọc quá ít, nàng căn bản là không biết vừa mới luyện chế thành công cửu phẩm đan dược nó chỉ biết thần phục với đem chính mình luyện chế ra tới người kia. nguyên bản không chung bên trong hai quả đan dược chậm rãi rơi xuống, dừng ở bạch hình vũ trong tay. kỳ thật vừa mới bạch hình vũ dẫn đầu mở miệng trong đó cũng có loại tiên hạ thủ vi cường ý tứ, này đó sống được càng lâu lão gia hỏa thực lực có lẽ chỉ là giống nhau. Nhưng là nếu bản về không biết xấu hổ công phu một đám đều tinh thông đến không được giống trả đũa loại chuyện này bọn họ làm lên kia chính là phi thường thuận buồm xuôi gió Nếu ở vừa mới nàng không phi thường minh sát cho thấy chính mình lập trường Làm vô ngự biết nàng thái độ, bạch hình vũ chút nào không nghi ngờ lại không lâu lúc sau nhất định có lẽ có mũ liền sẽ bị khấu ở chính mình trên đầu Bất quá vừa mới hồng lăng hành động bất luận cái gì một vị luyện đan sư đều sẽ không chịu đựng bạch hinh vũ đem luyện chế tốt hai quả đan dược phân biệt bỏ vào hai cái bình xứ bên trong mà trong đó một quả bạch hinh vũ đem nó giao cho tiểu hồ ly làm nó mang theo đan dược đi tìm bạch vô mộ dư lại kia một quả đan dược bạch hinh vũ còn lại là làm người đưa đến thiên cản thánh chủ nơi nào đúc hồn đan tuy rằng là cựu phẩm đan dược nhưng là đối với bạch hinh vũ tới nói căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng lưu tại trong tay chính mình còn sẽ bị người mơ ước chi bằng là là đem cái này phiền toái ném cấp thiên cản thánh chủ giải quyết Quan trọng nhất chính là nàng hiện giờ bởi vì luyện chế ra cửu phẩm đan dược, luyện đan thuật tăng lên một mảng lớn không nói, ngày sau lại muốn luyện chế đúc hồn đan hoặc là mặt khác cửu phẩm đan dược sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất bạch hình vũ có thể bảo đảm, tiếp theo nàng luyện chế đúc hồn đan thời điểm chất lượng cùng số lượng nhất định so lần này muốn hảo rất nhiều.